Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1080, không cần ngàn cứu Trong khoảnh khắc kiếm thứ 25 xuất hiện, miệng vết thương lúc trước trên ngực vương lâm bị rách ra phun ra một màn xương máu Thân hình hắn lay động nhưng một cố ý chí mạnh mẽ chống đỡ thân hình không ngã xuống. Vương lâm nở một nụ cười thảm thiết kiếm lại ngâm lên. Kiếm thứ 26 ầm ầm mà ra biến ảnh ở bên ngoài thân thể thiên vận tử quét ngang. Lúc này thiên vận tử động dung, hắn nhìn vương lâm vẻ mặt lộ ra trầm ngâm. ngươi làm như vậy cũng vô dụng. Sứ thiên nhân nhất suy của ta. Dùng pháp bảo thứ không biết này của ngươi Nếu không đạt được 30 kiếm trở lên Không thể ngăn cản bước chân của ta Thật không Trước mắt vương lâm vẫn mơ hồ như cũ Nhưng tay phải hắn không chút ngừng lại Kiếm lại vung lên Kiếm quang vần quanh ngoài thân thể thiên vận tử Lập tức gào thét Kiếm thứ 26 xuất hiện Thất khiếu vương lâm đổ máu Nhưng hắn lại hét lớn một tiếng Ném thiết kiếm đi Thanh thiết kiếm này tới gần thiên vận tử trong nháy mắt vòng quanh một vòng hóa thành kiếm ứ 27, 28, 29. Thiên vận tử lắc đầu, nhưng đúng lúc này nguyên thần trong cơ thể vương lâm ầm ầm, ầm rụt đổ phạm vi lớn. Tuy nguyên thần không tiêu tan nhưng càng hệ hoài, cũng bởi vậy đổi lấy càng nhiều nguyên lực. Thiết kiếm trong phút chốc bộc phát ra kiếm quang càng chói mắt. Vườn quanh không ngờ xuất hiện kiếm thứ 30 Nhưng vẫn chưa chấm dứt Sau kiếm thứ 30, kiếm thứ 31, 32 xuất hiện như tia chớp Kiếm thứ 33 Vương lâm sống lên một tiếng kinh trời Toàn thân hắn nổ lên những tiếng phanh phanh Lại một tảng xương máu lớn phun ra Hóa thành kiếm thứ 33 này Kiếm thứ 33 này vần quanh người thiên vận tử, ở một chỉ cuối cùng của vương ninh lập tức hiện ra kiếm quang có thể xuyên thấu vùng đất yêu linh biến ảo xung quanh thiên vận tử. Kiếm quang mang theo một cỗ sát khí linh hoạt sắc bén thẳng đến thiên vận tử. Vết xì xét trên thiết kiếm hóa thành một mảnh dung nhập vào trong kiếm quang, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Chấn động kinh thiên động địa bóng nhiên vang lên từ chỗ của thiên vận tử Lúc này toàn bộ mọi người xung quanh hừng chém xếp Dưới chấn động không thể tưởng tượng được đều nhìn lại Cho dù là cổ ma tháp già mắt cũng lộ ra ánh sáng kỳ dị nhìn qua Chủ nhân Tháp sơn nắm tay thân hình run lên Chủ nhân Nguyên thần đầu to ngơ ngác nhìn phía trước hắn tồn tại trong dạng nguyên thần cảm nhận được cơn đau không thể hình dung tràn ngập tiểu lâm tử tư đồ nam giao chiến với phân thân của thiên vận tử quần áo đều là vết máu lúc này hắn ngơ ngác nhìn về phía vương lâm hai mắt trợn trừng muốn xách ở chỗ vương lâm và thiên vận tử một cơn gió lốc kiếm nổi lên trong chấn động gió lúc này nối liền trời đất trong nháy mắt khiến cho mảnh đất yêu linh này truyền đến run sẩy dữ dội, mặt đất sụp đổ bầu trời cuốn lui, tiếng ầm ầm chợt vang lên toàn bộ bầu trời giống như trong giây phút này đều bị xé rách lộ ra vô tận tinh không bên ngoài, cơn gió lúc kiếm kia quét ngang khiến cho vùng đất yêu linh sụp đổ nhiều nơi lại xuất hiện ở tinh không lực lượng vô cùng vô tận của thiên địa phát tiết ra chấn động dữ dội này làm nổi lên một vùng sóng gợn chấn động qua đi thiên vận tử vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ trong tay hắn xuất hiện một cây tam xoát kích nồng đậm khí tức tang thương nhưng quần áo hắn bị gió thổi qua rách từng mảng lớn ngay cả tóc của hắn cũng tiêu tan không ít trong cơn gió này thân hình vương lâm mang theo một tia không cam lòng chậm rãi ngã về phía sau thân thể hắn từ trên mảnh đất trăm rằm phía chân trời rơi xuống mặt đất tan rã sáp đi gặp cha mẹ rồi sao thân thể vương lâm không ngừng rơi xuống hai mắt mơ hồ của hắn nhìn tinh không lộ ra khi bầu trời bị xé rách mơ hồ hắn thấy được thân hình cha mẹ bọn họ đang vẫy gọi hắn Trên mặt họ lộ ra nụ cười hiền lành mà hơn ngàn năm qua hắn không tận mắt nhìn thấy. Nụ cười này chỉ tồn tại sâu trong trí nhớ của hắn, là ý ước hắn quý trọng nhất. Có lẽ, như vậy cũng tốt. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười. Trước mắt hắn, trong tinh không kia phía sau cha mẹ hắn còn có Lý Mộ uyển và Vương Đình. Mọi người, đang chờ ta sao? Ánh mắt vương lâm lói sáng thân hình không hừng rơi xuống nỉ non Chỉ có điều hứa hẹn của ta với tư đồ nam chu dật không thể hoàn thành Rất xin lỗi Vương lâm nhắm hai mắt Nhưng trong khoảnh khắc nhắm lại tinh không vùng đất yêu linh xuất hiện hai bóng người Hai người này một nam một nữ Nam là lão già trong côn tư cảnh Mà nữ là một văn mi Dung nhan tuyệt thí Lạnh như băng của một băng mi giờ Phút này nhìn thấy thân thể vương lâm Từ trên trời cao hạ xuống Trong nháy mắt vẻ lạnh Như băng của nàng tan biến Một loại phức tạp Không biết vì sao xuất hiện Trong tâm thần của nàng Thân thể nàng trong nháy mắt Phản phất không bị khống chế Một bước hóa thành một đảo tàu vồng Thẳng đến vương lâm Lão già bên cạnh nàng nhíu mày thầm than một tiếng Nhưng lão không ngăn cản mà nhìn về phía mọi người ở vùng đất yêu linh Một băng mi giống như một con bướm bay múa Lóe ra tới gần vương lâm đang rơi đỡ thân thể hắn Nàng nhìn người đàn ông chỉ cách trong gang tấp này trong lòng phức tạp Nỗi vận nồng đậm không còn chút nào Chuẩn xác mà nói đây là lần đầu tiên nàng mặt đối mặt với hắn Một băng mi thở dài sâu kiếm, tay ngọc tư không trộp một cái. Lập tức phía trước xuất hiện một canh the nứt từ trong lấy ra một bình ngọc. Trong bình này chỉ có một viên đan dược. Bình ngọc này được tạo ra từ cực phẩm tiên ngọc ở trong ẩm chứa. Vô số trận pháp cấm chế để giữ cho dược vật trong bình ngọc được mãi mãi. Bình ngọc còn như vậy càng không cần nói đến một viên đan dược duy nhất trong bình. Không chút do dựa. Một văn mi lấy viên đan dược ra đặt trên miệng vương lâm hai mắt nhắm chặt Viên đan dược kia cũng không cần phải cắn nuốt Lúc chạm vào môi vương lâm lập tức hóa thành hai đạo khí màu trắng ngà chui vào mũi vương lâm biến mất Trong thiên địa này trừ ta ra ai cũng không thể giết hắn Một văn mi ngẩng đầu vần tráng có thể khiến hết thảy tu sĩ tim đập thình thịch Nàng nhìn chằm chằm thiên vận tử ở phía trên, hai mắt lộ hàn quang Côn hư thánh nữ Vẻ mặt thiên vận tử lộ ra vẻ nặng nề tay cầm tam xoa kích lui về phía sau vài bước Nhưng áng mắt hẳn đảo qua rơi lên người lão già ở trên không trung Lữ vân đảo Thiên vận tử nhăn mày trầm giọng nói Côn hư cảnh các ngươi cũng muốn tham gia hay sao Lão già kia liếc mắt nhìn thiên vận tử một cách lại nhìn cổ ma tháp già vẻ mặt âm trầm giữa không trung. Nhất là khi nhìn về cổ ma tháp già trong mắt lão có vẻ nhớ lại. Mục đích của lão phu là hắn. Lão già than nhẹ đi hướng cổ ma tháp già. Hai mắt cổ ma lóe ma diễm nhìn chầm chầm lão già trong mắt sần sần lộ vẻ ngưng trọng. Tao sống rầy trong tay lão đạo qua trầm giọng nói: "Hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chết. Vốn là đã chết, may mắn năm đó được Thanh Lâm Hương giúp đỡ. Lão tu cùng hắn tuy có mối thù truyền kiếp rất sâu, nhưng nếu hắn cứu ta một lần ta liền nợ một món nhân tình. Hôm nay tại trên người ngươi ta sẽ trả món nợ nhân tình này." Lão già nói xong đi từng bước hướng cổ ma vẻ mặt lão bình tĩnh phàn phất cổ ma tháp xà này căn bản không đáng đặt trong mắt Tháp xà gầm nhẹ thân hình nhoáng một cái Lập tức toàn thân hắn cuộn lên màn xương đen ngập trời hóa thành ma ảnh theo thân hình chuyển động Ma ảnh kia díp cào, há mồm hướng về phía lão già cắn nuốt Nháy mắt nơi cổ ma và lão già tràn ngập màn xương đen Từng tiếng xiết cào của cổ ma ở trong không ngừng truyền ra tiếng nổ ầm ầm lại vang lên rộn rã. Một băng mi bỏ thân hình vương lâm xuống thân hình nàng bay thẳng đến thiên vận tử. Thiên vận tử cao mày, lui ra sau vài bước bình tĩnh nói. Côn tư thánh nữ! Lão Phu không muốn là kẻ địch với côn tư cảnh các ngươi. Vương lâm này cùng ngươi không thân không quen, ta muốn giết hắn ai cũng không thể ngăn cản. Ngươi không có tư cách giết hắn. Một văn mi lắc đầu thân hình bay lên tới gần. Tay phải nàng vung lên lập tức một mảnh bóng hình tư ảnh tràn ngập. Một đám tư ảnh này không ngờ giống như là phân thân của một văn mi. Chẳng qua phân thân này có tám cái. Linh từ khóa nguyên. Luyện nguyên hóa khí Thanh âm một vang mi bình tĩnh Nhưng khoảng khắc nói ra những lời này Lập tức tám phân thân này Hai tay bấm pháp quyết Một cỗ linh khí thiên địa cuồn cuộn Lập tức từ không trung tràn ngập đến Hóa thành một cột nguyên khí ầm ầm sáng lâm Ánh mắt thiên vận tử lộ ra ánh sáng kỳ dị Đôi môi khẽ mấp máy Lập tức cột nguyên khí từ trên trời Ráng xuống có dấu hiệu run rẩy một băng mi lắc đầu hạ giọng nói thiên vận thuật của ngươi vô dụng đối với ta nàng nói xong tay phải tư không trộn một cái lập tức liền có vô tận linh khí thiên địa ngưng tụ đến hóa thành một quyển thẻ tre trước người thẻ tre này trải rộng ra bầu trời khoảnh khắc mở ra lập tức ở trên tỏa ra ánh sáng bảy màu hướng thẳng tận trời cao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 Mặc dù ta chỉ là thiên nhân nhất suy nhưng hết thảy thần thông trong côn tư tinh vực này trốn không thoát khỏi sự nắm giữ của ta. Nguyên lực thiên địa trong côn tư tinh vực này nếu ta không muốn cho ngươi có, ngươi lấy không đi nửa điểm. Ngón tay phải một băng mi chỉ ra trước người, lập tức ấm ký vần quanh thân thể nàng ầm ầm tản ra bốn phía, biến mất trong thiên địa. Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa, toàn bộ tinh không thiên địa nguyên lực không thể tưởng tượng nổi ầm ầm xuất hiện điên cuồng kịch biến, không ngờ toàn bộ ngưng tụ hướng cột nguyên khí kia. Phong! Hết thảy nguyên lực ở bên ngoài thiên phận tử. Một băng mi nhìn chằm chằm thiên phận tử, bình tĩnh mở miệng. Thanh âm nàng tuy bình thản nhưng có một cố ý niệm chân thật đáng tin. Trong nháy mắt. Hết thảy nguyên lực bên ngoài thân thể thiên vận tử ấm ấm nhất tê bị ra phảng phất giờ này nguyên lực bài xích thiên vận tử vậy Tốc độ tiêu tan quá nhanh gần như khoảnh khắc đã không còn Chỉ có nguyên lực trong cơ thể thiên vận tử Bởi vì luyện hóa đến cho nên không bị ảnh hưởng Nhưng loại thần thông không thể tưởng tượng này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người bốn phía Cho dù là thiên vận tử sắc mặt cũng âm trầm Đã sớm nghe nói côn hư thánh nữ trong côn hư cảnh có thần thông lớn lao Các thế hệ côn hư thánh nữ đều được truyền thừa từ viễn cổ Cho dù là lúc tiên giới tồn tại thân phận cũng ngang hàng với tiên cung Dưới tứ đại tiên giới có tứ đại tinh vực Trong mỗi một tinh vực đều có một người được truyền thừa từ tiên vực viễn cổ Thánh nữ tứ đại tinh vực năng lực trong tay khác nhau năm xưa lão phu tiến vào tu luyện trong côn tư cảnh đã nghe qua không ít lời đồng liên quan đến côn tư thánh nữ hôm nay gặp được quả nhiên là thế một băng mi không nói gì tay ngọc chỉ vào cột nguyên khí kia lập tức cây cột như chống đỡ thiên địa này thu nhỏ lại trở thành một thanh đoàn kiếm lóe tinh quang một băng mi cầm đoàn kiếm ngẩng đầu thân hình như bướm sông thẳng đến thiên vận tử Từ đầu đến cuối nàng không nhìn vương lâm một cái trong lòng phức tạp. Nàng có chút không biết như thế nào đối mặt với người quen thuộc mà xa lạ này. Tâm tư của nàng không ai có thể hiểu được. Bởi vì chính nàng cũng còn mê man. Nàng chỉ có xác định một việc nàng không thể chơ mắt nhìn vương lâm chết đi. Không thể thở ơ khi nhìn thấy người khác muốn giết vương lâm. Trong lòng của nàng có một chút phức tạp còn có cả chua xót Vì ý nghĩ này nàng sẽ không để bất cứ kẻ nào giết vương lâm. Ý nghĩ này đã bồi hồi trong lòng của nàng thật lâu, thật lâu tràn ngập tâm thần. Mấy năm nay mỗi khi đêm khuya tỉnh giấc nàng một mình ở ngọn cao nhất trong côn hư cảnh nhìn trời cao màu đen cảm giác chua xót trong lòng lại nảy sinh. Cái ý niệm kia trong đầu cũng thường thường vào lúc này khiến nàng không thể thống chế được. Vô số năm qua nàng như thế vượt qua thẳng tới hôm nay nàng thấy được vương lâm ý niệm phức tạp chua xót tràn ngập toàn bộ tâm thần nàng. Nàng không dám cúi đầu nhìn vương lâm không biết còn hôn mê hay không, nàng không dám. Một băng mi cầm đoạn kiếm mang theo tâm thần phức tạp nhằm phía thiên vận tử. Dường như chỉ có như vậy mới khiến tim của nàng bình tĩnh trở lại Vẻ mặt thiên vận tử âm trầm, hiểu biết của hắn về côn thư thánh nữ hắn mặc dù biết rất nhiều nhưng lại không nghĩ rằng đối phương có thể phong tỏa nguyên lực thiên địa Như vậy thiên vận thuật của hắn căn bản không có tác dụng trên người đối phương Thiên vận thuật chính là một thuật câu thông với thiên địa Dùng loại câu thông này đổi lấy quy tắc vô hình khiến hắn có thể sử dụng cho quy tắc này Thiên vận tử hừ lạnh tam xoa ghi trong tay đảo qua Ngay lập tức hóa thành ba đạo cầu rồng thẳng đến một băng mi Tiếng nổ ầm ầm vang lên trên mặt đất vương lâm mở hai mắt nhìn thiên vận tử và một băng mi đang giao chiến bên trên Ánh mắt hắn lộ ra phức tạp nồng đậm cùng một tia đau khổ không thể xóa mờ Hắn thật không ngờ chân chính gặp nàng nhanh như vậy. Hơn nữa lúc này đối với Liễu Mi, mỗi lần Vương Lâm nhớ tới cái loại đau khổ này xa xa vượt qua hết thảy thương tổn thân thể có thể chịu được. Cái loại tâm linh đau đớn như kim châm mối sát này khiến hắn không thể nào quên được đau khổ trên người Vương Bình. Vương Lâm trầm mặt, khoanh chân ngồi xuống thở ra một hơi thật sâu. Lúc này thần thông của hắn đã cảm Dường như không còn vận mệnh đối kháng với bất kỳ thần thông gì. Ta còn có một loại thần thông. Vương lâm ngẩng đầu nhìn về phía trời cao bị gió lốt kiếm phá vỡ. Trong tinh không vô tận, lực lượng thiên địa nồng đậm trong nháy mắt bầu trời vùng đất yêu linh bị phá vỡ bao phủ đến tràn ngập vùng đất yêu linh. Thanh quang thuẫn tuy vỡ thành hai nhưng không biến mất bên trong ẩn chứa một kích hộ mệnh của bát tinh cổ thần, uy lực của nó tuy không biết cụ thể nhưng có thể nghĩ đến uy lực tuyệt đối không yếu. Vương Lâm trầm mặt, mắt phải lóe thanh quang. ở trong con ngươi hắn mơ hồ xuất hiện hư ảnh thanh quang thuẫn. chẳng qua thanh quang thuẫn này vỡ vụn hai nửa, giờ phút này trong mắt phải Vương Lâm đang nhanh chóng dung hợp với nhau. Nhưng mặc dù là không dung hợp cũng có thể thi triển thần thông bảo mệnh kia của bát tinh cổ thần Điều kiện đầu tiên là có đủ cổ thần lực Đối với giải quyết vấn đề cổ thần lực, lúc trước vương lâm từng có ý tưởng Đó là phân thân và bản tôn tách xa, sống như dĩ vãng bản tôn yên lặng không ngừng hấp thu dần dần khiến cho thanh quan thuẫn đạt được đủ cổ thần lực Chỉ là như vậy thì thời gian tương đối lâu, nếu dựa theo tính toán của Vương Lâm là sau khi rời khỏi vùng đất yêu linh mới xử lý. Nhưng lúc này hắn lại không thể không tìm một loại đường tắt khác. Nhưng nếu là đường tắt nhất định phải trả giá, cái giá này Vương Lâm nhất định phải chấp nhận. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên vận tử và một băng mi đang giao chiến, trong mắt toát ra vẻ kiên định và quyết đoán. Ta không cần nàng cứu, lại càng không muốn nợ nàng loại an tình này." Vương Lâm trầm mặc, năm tinh điểm cổ thần ở mi tâm bất chợt biến ảo ra, tốc tốc xoay tròn. Rất nhiều cổ thần lực ầm ầm ra, toàn bộ tiến vào trong mắt phải hắn, nhanh chóng dung nhập vào trong thanh quang thuẫn. Theo cổ thần lực không ngừng dung nhập thanh quang trong mắt phải Vương Lâm điên cuồng tăng mạnh, sáng chói. Lấy cổ thần lực của bản thân để bổ khuyết cho nhu cầu của Thanh Quang Thuấn Điều này đối với Vương Lâm mà nói cái giá quá lớn Hắn tuy không vỡ tinh nhưng mất đi nhiều cổ thần lực cũng khiến cho tinh điểm cổ thần thứ năm của hắn dần dần mơ hồ Cuối cùng ảnh đạm không ánh sáng Nhưng chỉ cần tinh điểm cổ thần không vỡ vụn sẽ có một ngày được bổ sung Chỉ có điều thanh quang thuẫn kia cần cổ thần lực quá lớn, theo tinh điểm mi tâm vương lâm không ngừng xoay tròn, càng nhiều cổ thần lực xung nhập mắt phải. Dần dần viên tinh điểm thứ bốn cũng ảm dạm xuống. Thanh quang ở mắt phải vương lâm sáng mạnh gần như bao phủ nhìn trượng nơi này, cho dù là thiên vận tử và một vang mi đang đấu pháp ở bên trên cũng đều chú ý tới thanh quang dược gì này. Tinh điểm ở mi tâm vương lâm càng xoay nhanh, tinh điểm cổ thần thứ ba thứ hai cũng mờ dần. Cuối cùng viên cuối cùng cũng nhanh chóng mất đi ánh sáng, mờ dần. Nhưng trong nháy mắt này thanh quang ở mắt phải vương lâm cũng giống như từng thanh kiếm nhọn phóng lên cao những nơi mắt phải hắn nhìn qua mảnh đất trăm rằm bị thần thông của thiên vận tử nhấc lên trời cao khoảnh khắc bị ánh mắt này chiếu vào lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm không ngờ không chịu nổi ánh mắt của vương lâm ầm ầm, ầm sụt xuống trong nháy mắt tinh không phía xa xa bầu trời bị xé rách xuất hiện hàng loạt cầu vồng tốc độ cầu rồng này cực nhanh trong khoảng khắc tiến vào từng đạo không chút do dự mảy vào đầu trời bị xé rách trực tiếp tiến vào trong vùng đất yêu linh người đi đầu là tiên nhân toàn thân tiên khí lượn lờ phía sau hắn có rất nhiều tiên nhân rất nhiều tu sĩ tu chân liên minh phía sau đám tiên nhân này trong thời gian ngắn vây quanh bốn phía Đối với tu chân liên minh mà nói, bất kể là tứ thánh công hay là thiên vận tử hay cổ ma tháp xà đều là kẻ thù. Cho dù là những tiên nhân này cũng tuyệt đối không muốn thanh lâm thức tỉnh. Tính ra bọn họ lại càng hy vọng cổ ma đoạt xá thành công. Chỉ là cổ ma này cũng là người bọn họ nhất định phải gạt bỏ. Năm xưa thanh lâm quy danh hiển hách đủ để đám tiên nhân còn sót lại này tâm thần rung động. Cho dù là tiên quân đi đầu, ngày xưa ở trước mặt thanh lâm cũng cực kỳ cung kính không có bất kỳ chút nghiệp ý nào. Nhưng lúc này, đám tiên nhân này được tu chân liên minh cung phụng lại tung hoành vô số năm. Nếu bắt bọn họ trở lại như ngày trước, không có bất cứ kẻ nào buông tay được. Như vậy thanh lâm này tuyệt không thể tỉnh. Cổ ma phải bị giết chết. Bay trận gần như trong nháy mắt nhảy vào vùng đất ưu linh, tiên quân năm xưa lập tức hét lớn một tiếng. Lập tức đám tu sĩ liên minh đi theo những tiên nhân nhanh chóng tay bấm pháp quyết. Trong phút chốc lực lượng thiên địa vô tận tràn ngập, không ngờ hóa thành 9 thanh đại kiếm hào quang vạn trượng. 9 thanh đại kiếm này dựng đứng ở trên bầu trời, bao vây vùng đất trăm sặm. Luyện đạo Vô số tu sĩ liên minh trong nháy mắt này cùng hét lớn lên. Thanh âm vang vọng thiên địa giống như tiếng sấm lập tức khiến cho trận pháp điên cuồng mở ra. Trong khoảnh khắc mảnh đất trăm sẵm ở trên trời không ngờ bị bao phủ trong một mảnh kiếm quang vô tận. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. UDH.ORG quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1082 Mộng hồi viễn cổ mở ngoạc tròn hai đóng ngoạc tròn Còn có đám tiên nhân kia lại đồng loạt xông tới thẳng đến mọi người phía dưới Trong đó đa số người đều xông thẳng đến màn xương đen nơi cổ ma và lão già của côn hư cảnh Còn có một số thằng đến thiên vận tử Trong phút chốc, nơi này chìm vào hỗn loạn Nhưng ngay tại khoảnh khắc hỗn loạn này Thanh quang trong mắt phải vương lâm dựng lên tận trời Mảnh đất bị thiên vận tử nhức lên ầm ầm vỡ vụng Từng đạo thanh quang tràn ngập bên trong Theo đại địa cao ngất trực tiếp xuyên thấu ra phía trước Theo thanh quang này xuyên qua đại địa sụp đổ tầng tầng Gần như khoảnh khắc hóa thành bức đống hoang tàn Bụi đất nồng đậm tràn ngập Mọi người ở bên trên này lại phân tán ra Thân hình vương lâm bay lên thẳng đến thiên vận tử ở phía trước Tu chân liên minh đột nhiên xuất hiện Thần thông của vương lâm thi triển ra Cảnh tượng này lập tức làm gợi sự chú ý của thiên vận tử Khiến sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm Lúc này tam xoa kích trong tay đảo qua tránh khỏi một băng mi dây xưa hết lớn Ngươi đang muốn chết lão phu sẽ cho ngươi tòa nguyện Một văng mi do so sự một chút Đang đỉnh lên trước thì lúc này thanh âm lạnh như văng của vương lâm vang lên Không cần ngươi giúp Đan dược lúc nãy vương mỗ sẽ nghĩ mọi phương pháp nhất định trả ngươi gấp mấy lần an cứu mạng nhất định có cơ hội trả lại mấy lần sắc mặt một văng mi lập tức tái nhợt trầm mặt lui về sau Nàng cắn môi dưới thậm chí có máu tươi chảy xuống kinh ngạc nhìn vương lâm, ta lớn Ta muốn gặp hắn Thanh âm nàng lộ ra một nỗi đau xót Đây là ý niệm khát vọng nhất trong đầu nàng Quanh quẩn tâm thần nàng vô số năm thủy chung vẫn phức tạp tồn tại Hắn, này người ngoài ai cũng không biết lại càng không hiểu Nhưng thân hình vương lâm chấn động Hắn làm sao không hiểu, hắn Này chính là vương bình Không nói đến vương bình còn đỡ Nói đến hắn tim vương lâm đau như sao cắt Cái loại đau này nếu không tự thân trải qua Căn bản không thể cảm nhận được một phần vắng bên trong Người không có tư cách Vương lâm đau đớn trong lòng Xông thẳng đến thiên vận tử Một văn mi cười thảm Muốn nói điều gì nhưng lại không nên lời Lúc này đám tiên nhân của Tu chân Liên Minh tới gần, một băng mi ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lộ hàn quang. Nỗi lòng nàng phức tạp sinh ra tức giận, lập tức phát tiết vào đám tiên nhân này. Thân hình nàng nhón một cái đoạn kiếm trong tay lập tức đánh ra như sấm chớp thẳng đến đám tiên nhân này. Tạm thời không nói đến một băng mi. Thân hình vương lâm bay thẳng đến thiên vận tử. Lúc này thanh quang mắt phải hắn như là một vầng mặt trời màu xanh chiếu dọi toàn bộ mọi thứ trong thiên địa khiến cho toàn thân hắn tràn ngập một cỗ uy nghiêm không cách nào hình dung. Thiên vận tử cầm tam xoa ghít trong tay, lúc này không ngờ hắn có cảm giác kinh hãi. Thanh quang kia dưới cách nhìn của hắn ẩn chứa một cỗ thần thông hắn nhìn không thấu. Đây là thiên vận tử. Cuộc chiến giữa hai ta còn chưa chấm dứt. Vương lâm gầm nhẹ một tiếng, mắt phải thanh quang chợt lói thanh quang thuẫn từ trong bay ra. Thanh quang thuẫn này vốn đã vỡ vụn nhưng lúc này dung hợp cùng một chỗ. Sau khi xuất hiện lập tức, ầm, một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh tiêu ăn ra bốn phía. Trong nháy mắt này, tâm thần thiên vận tử chấn động mạnh. Một cấu nguy cơ không hiểu khoảng khắc tràn ngập tâm thần hắn Loại nguy cơ này cuộc đời hắn rất hiếm thấy Nhưng lúc này nguy cơ này mạnh mẽ khiến cho hắn ngừng thở Không chút do so sự tay trái đặt lên mi tâm hung hăng cào xé Lập tức đạo phong ấn thứ hai ở mi tâm lập tức bị hắn mạnh mẽ xé ra một đửa Thiên vận tử còn chưa kịp hoàn toàn xé mở Một bàn tay to bỗng nhiên từ trên trời ráng lâm Bàn tay này nắm lại thành quyền ầm ầm hạ xuống trực tiếp nện lên người hắn Tiếng nổ ầm ầm, không ngừng vang lên, mặt đất xuân dày kịch liệt Sau khi nắm tay kia thu về lập tức lại có một đôi chân to hạ xuống ầm một tiếng rơi trên đất Cùng lúc đó, tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh này chợt xuất hiện biến hóa các hơn o, n, hơ, t, hơn e tưởng tượng được Chỉ thấy trong tinh không những tiếng nổ ầm ầm điên cuồng vang lên Giống như một lúc xoáy thật lớn nhanh chóng xoay tròn Lúc xoáy này to lớn vô biên vô hạn Tất cả những tinh cầu trong lúc xoáy bị bao phủ bên trong theo đó xoay tròn Trong lúc xoáy này một cảnh giống như chân thật bất chợt xuất hiện Đó là những kiến trúc san sát nhau đột ngột mọc lên từ mặt đất Những kiến trúc này cực kỳ đơn giản nhưng lại có một cỗ khí tức tan thương lượm lờ. Đó là một mảnh đất, một mảnh đất màu đỏ như máu. Trong những kiến trúc vô biên vô hạn này, dường như toàn bộ thiên địa đã không tồn tại, chỉ còn lại những kiến trúc chống đỡ thiên địa đó. Đúng lúc này một bàn chân khổng lồ từ trên trời sáng xuống ầm một tiếng đạp ở trên mặt đất. Chân hạ xuống lập tức đại địa xuất hiện vết nước truyền ra những tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn. Nơi chân hạ xuống là phía trên một tòa kiến trúc nhưng kiến trúc này lập tức ầm ầm sụp đổ trở thành một đống hoang tàn. Cùng lúc đó một tiếng sống dẫn long trời lở đất truyền khắp tinh không bỗng nhiên từ trong hư vô truyền ra. Trong lúc xoáy khổng lồ kia một cảnh tượng cực kỳ chân thật. Chỉ thấy trên đại địa chủ nhân của cánh chân là một người khổng lồ thân cao khoảng vạn tượng Đó là một cổ thần Là một bát tinh cổ thần Nếu chỉ như vậy cũng còn không quá mức xung động Nhưng bên cạnh bát tinh cổ thần đó không ngờ có gần trăm người khổng lồ như vậy hơn trăm người khổng lồ này rõ ràng toàn bộ đều là bát tinh cổ thần Phía xa hơn còn có một thân hình càng thêm khổng lồ, bát tinh cổ thần ở bên người này căn bản không thể so sánh, giống như con kiến và con voi. Nhưng cho dù là hình dung như vậy cũng không đủ để biểu lộ độ cao của thân hình khổng lồ này. Càng xa hơn yêu khí ngập trời, một đám cổ yêu đạp trong thiên địa yêu khí vô tận tràn ngập thiên địa từng tiếng giết gào vang vọng. Ở xa xa lại là một đám cổ ma ma khí kinh thiên động địa mang theo ánh mắt hát máu điên cuồng tấn công đến. Đây chính là đại chiến của ba bộ tộc cổ. Trên mặt đất cũng có vô số người như luyện khí sĩ. Nhưng những người này cường đại vượt rất xa so với luyện khí sĩ. Bọn họ lấy tộc lạc làm trung tâm, phía trên mi tâm có các loại sinh mạng ấm ký và đồ đằng triển khai chém giết điên cuồng. Chiến trường này thật sự là quá lớn, tinh vực hiện ra trong lúc xoáy chẳng qua chỉ là một góc. Trong tinh không này, mọi người vùng đất yêu linh lúc này bỗng đột nhiên phát hiện vùng đất yêu linh biến mất. Trước mắt hết thầy, toàn bộ đều biến mất hình dạng. Mà bọn họ lại xuất hiện trong chiến trường này, cảnh tượng bốn phía chân thật đến mức đáng sợ. Nhưng hiện nhiên vẫn có người không tin chuyện này, chỉ cho là hư ảo. Một tiên nhân của tu chân liên minh mặc dù kiếp sợ nhưng trong mắt lộ vẻ khiên thường. Mắt thấy đại địa dưới chân đột nhiên xuất hiện một bóng mờ, ngẩng đầu bóng chấn động. Chân phải cổ thần ngâm lên, hung hăng đạp xuống mặt đất. Tiên nhân này căn bản không né tránh, trong giây lát, bàn chân kia ầm ầm hạ xuống, đại địa lập tức run rẩy dữ dội. Sau khi bàn chân ngâm lên Tiên nhân kia đã không còn Chỉ còn một mảnh máu thịt mắt bương Nguyên thần sụp đổ Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người xung quanh ngừng thở Đúng lúc này phía trước bóng chìm vào bóng tối Một con phi điểu dài trừng nhìn trượng cất lên Tiếng kêu dữ tợn gào thét bay qua Ẩm Ẩm Cánh con phi điểu kia dối ra sống như B, H, O, N, G, N hấp A, nơ quét ngang đám tu sĩ liên minh kết thành trận Pháp Ngay lập tức hơn trăm thân thể lập tức chia đôi tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên Máu tươi tràn ngập, mộng Mộng quay về viễn cổ Cổ ma tháp xà và lão xà côn thư cảnh còn có tiên quân cùng với đám tiên nhân đánh nhau Lập tức ngừng lại ngơ ngác nhìn hết thảy mọi thứ Nhất là cổ ma tháp xà Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bốn phía Hai mắt không ngờ lộ ra vẻ sợ hãi Viễn cổ Đây chính là chiến trường viễn cổ Lão già côn hư cảnh hít sâu một hơi lạnh Đây chính là thần thông bảo mệnh của bát tinh cổ thần Để lại trong thanh quan quấn của vương hình Thần thông được bát tinh cổ thần dùng bảo mệnh tuyệt đối không đơn giản Giấc mộng cổ thần Mộng quay về viễn cổ Mà lúc này, đại địa run rẩy càng dữ dội hơn chính là gần trăm cổ thần đang đạp lên mặt đất, nhấp chân hướng về phía mọi người ầm ầm dầm xuống. Mà bộ tộc cổ yêu và bộ tộc cổ ma đồng dạng kêu vang điên cuồng tới gần. Dường như nơi mọi người đang đứng là trung tâm chiến trường. Phía sau gần trăm cổ thần kia thân hình khổng lồ không cách nào hình dung cũng đồng dạng nhấp chân lên. Mọi người ở mặt đất gần như lập tức cảm thấy da đầu run lên, nháy mắt toàn bộ tản ra. Mà cổ ma lúc này lại kinh ngạc nhìn về phía tộc cổ ma đang không ngừng tới gần, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trên mặt đất phía xa xa, thiên vận tử dãy xua bò lên, phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ bình tĩnh trong mắt hắn biến mất, tay trái hung hăng đặt lên mi tâm cào một cái. Lập tức đạo phong ấm thứ hai hoàn toàn được xé sách Trong nháy mắt này thiên vận tử sống dẫn long trời lở đất Khí thế không ngờ mạnh hơn vừa rồi mấy lần Khí thế này mạnh mẽ không ngờ ngay cả chiến trường viễn cổ trong thiên địa này cũng có dấu hiệu sụp đổ Vương lâm Đi ra đây cho lão phu Thiên vận tử ngửa mặt lên trời giống dài sở phút này theo đạo phong ấm thứ 2 được mở ra, hắn thay đổi thật lớn Từ lúc trung niên khoảng 50 tuổi lập tức biến thành tráng niên khoảng 30 Đầu của thiên vận tử lúc này tóc đã biến thành màu đen Một vỗ khí thế cực kỳ cường đại không chút xứ lại xuất hiện trên người thiên vận tử Sau khi xé đạo phong ấm thứ hai tuôn ra tu vi thiên nhân nhị suy đất là cực hạn của hắn thiên nhân tam suy hắn không dễ dàng dám mở ra. vương lâm này chỉ là tu sĩ nhỏ yếu lần lượt thi triển thần thông khiến hắn khiếp sợ. sơ chi quy tắc kia vốn cũng đã cực kỳ mạnh mẽ thiên vận tử tưởng rằng nó chính là thực lực mạnh nhất của vương lâm. không nghĩ rằng lúc này vương lâm liều chết lại có loại thần thông này. vương lâm đi ra thiên vận tử sống sần díp cao. Nhưng thanh âm hắn vừa mới nói ra, ngay lập tức trong thiên địa truyền đến chấn động ong ong. Ta ở trước mặt ngươi. Thanh âm ầm ầm kia so với tiếng sấm còn dữ dội hơn vô số lần thay thế hết thảy thanh âm của chiến trường nơi đây. Thanh âm rơi vào trong tai mọi người lập tức vang vọng. Càng có một số ít tu sĩ tu vi thấp kém trực tiếp hai tay đổ máu tiếng kêu thảm vang lên liên tục. Cho dù là thiên vận tử cũng ngẩn ra theo thanh âm ngẩng đầu nhưng lập tức sắc mặt tái nhợt. Ở phía trước thiên vận tử là thân hình khổng lồ vượt xa so với bát tinh cổ thần đang hiện ra trước mặt thiên vận tử cùng mọi người. Thân hình khổng lồ này cao không cách nào hình dung thậm chí thiên vận tử ở trong này đều không thể nhìn rõ mặt của thân hình đó, chỉ có thể nhìn thấy phần eo của thân hình khổng lồ này vô biên vô hạn không thấy cuối. trong nháy mắt thiên vận tử ngẩng đầu bên tai hắn vang lên tiếng gào thét kỳ dị chấn động phảng phất như có một vật gì từ vô tận phía trên hạ xuống bởi vì tốc độ quá nhanh mà giống như ma sát. trong chớp mắt lập tức một cỗ cuồng phong từ trên trời giáng xuống cuồng phong này mạnh mẽ vội lên đại địa ngay lập tức khiến cho đại địa ầm ầm sụp đổ khắp nơi vỡ vụn cũng có tu sĩ tu chân liên minh sụp đổ dưới cuồng phong này cho dù là đám tiên nhân kia mắt cũng lộ vẻ kinh hoàng nhất là tiên quân đứng sau trọng huyện tử trong tu chân liên minh sau khi nhìn thấy thân hình khổng lồ vô cùng kia không ngờ thân hình run sẩy Ánh mắt hắn lộ ra kinh hãi không cách nào hình dung. Với tu vi đỉnh lực của hắn, trong nháy mắt này mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Thân hình hắn run rẩy chỉ vào không trung, con ngươi hai mắt co lại mơ hồ muốn nói gì. Nhưng lập tức hắn liền cười sổ lên điên cuồng. Chỉ có điều tiếng cười này lộ ra một cỗ điên loạn phản phất trải qua kích thích nào đó không thể tưởng tượng mà bị điên. Một ngụm máu tươi phun ra nhưng tiên quân ngày xưa này vẫn đang điên cuồng không ngừng lui ra sau Dần dần biến mất trong thiên địa không biết đi đâu Cảnh tượng bất thình lình này lập tức khiến cho mọi người bốn phía ngẩn ngơ Nhưng bọn họ không có thời gian nghĩ nhiều Lúc này cuồng phong dáng lâm không trung càng đậm thổi tới đại địa Lập tức có người ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận có một điểm đen xuất hiện Điểm đen này càng lúc càng lớn, chỉ dây lát cuồng phong càng đậm Rõ ràng là một nắm tay khổng lồ không thể tưởng tượng Nắm tay này giống như một mảnh đại địa, bóng tối che phủ không trung, ầm ầm hạ xuống Vẻ mặt thiên vận tử cực kỳ ngưng trọng, khí tức toàn thân đạt tới đỉnh Tam xoa kích trong tay hắn vung lên mén mạnh về khoảng không phía trước hai tay hắn bấm pháp quyết quần áo toàn thân như có không khí bơm căng hướng ra phía ngoài tuôn ra toàn bộ tu vi thiên nhân nhị suy toàn thân hắn hóa thành hàng loạt cầu phồng thẳng đến bầu trời nắm tay thật lớn điên cuồng hạ xuống liên tiếp tạo nên những âm bào ầm ầm nháy mắt liền tới gần tam xoa kích ầm tam xoa kích kia truyền đến tiếng động sắc sắc Trong nháy mắt sắp sửa sụp đổ không ngờ bị nắm tay kia cầm lấy trong tay Tiếp tục hạ xuống đụng vào trăm ngàn cầu vồng do thiên vận tử biến thành Ấm Ấm Ấm Ấm Tiếng vang dữ dội và trùng kích không thể tin nổi giống như gió cuốn mây tan quét xa bốn phía Giống như sốc lên bức tranh khiến cho chiến trường viễn cổ bốn phía lập tức bị ré sách sụp đổ Toàn bộ tiêu tan dưới chấn động Mọi vật trong thiên địa khôi phục, lúc xoáy tinh không ngoài vùng đất yêu linh đã biến mất, tinh cầu này cũng khôi phục lại vị trí cũ. Ngay cả hết thảy vùng đất yêu linh cũng sống như lúc trước không có bất kỳ biến hóa. Biến hóa duy nhất chính là thêm một người điên thiếu rất nhiều tu sĩ liên minh và để lại chấn động vô tận. Trong cơ thể thiên vận tử truyền ra những tiếng vỡ, thanh, không ngừng rơi xuống mặt đất một ngụm máu tươi phun ra kèm theo vô số mảnh nội tạng vỡ phía sau hắn là cổ ma tháp xà cảm ơn thanh âm thiên vận tử khàn khàn lại phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt cổ ma tháp xà cũng tái nhợt hắn trong khoảnh khắc vừa rồi đồng thời chống cự cùng thiên vận tử mới có thể bảo vệ sinh mạng dưới thần thông không thể tin này Ở phía trước thiên vận tử thân thể vương lâm từ trên trời rơi xuống tại khoảnh khắc chạm đất thân hình hắn khẽ lật phun ra một ngụm máu tươi. Mắt phải vốn có một tia thanh quang, chỉ có điều thanh quang này nháy mắt sụp đổ, còn có cả thanh quang thuẫn. Thuẫn này hoàn toàn vỡ vụn. Ở trong tay vương lâm có thêm một vật, đó là tam xoa kích của thiên vận tử. Lúc này vương lâm đã không còn bất kỳ lực chiến đấu nào thậm chí đứng trên mặt đất hai chân cũng run sẩy. Nếu không phải có một cỗ kiên định hơn ngàn năm sợ là hắn đã sớm ngã xuống. Một băng mi kinh ngạc nhìn hết thảy mọi chuyện. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho trong lòng nàng đến giờ phút này vẫn còn rung động. Ngay cả lão già của con hư cảnh ánh mắt nhìn về phía vương lâm đã có sự khác biệt rất lớn. Bên tai lão dần dần vọng lại lời nói một băng mi lúc trước Hắn không phải tu sĩ tầm thường Tu sĩ liên minh bốn phía ánh mắt nhìn vương lâm lúc này lộ ra kiên kỳ và kinh hãi Cảnh tượng vừa rồi cả đời này bọn họ đều vĩnh viễn không thể quên Chiến trường viễn cổ chân thật cảnh tượng thây thảm kia Thân hình khổng lồ vô cùng ở trong mặt bọn họ để lại dấu vết không thể xóa mờ Cho dù Vương Lâm giờ phút này không có bất kỳ lực chiến đấu nhưng những người này không ai dám lên trước một bước. Bọn họ giờ phút này, vì cảnh tượng phía trước mà trái tim rung lên mạnh mẽ, vẫn không còn ủng định lại. Thân hình Vương Lâm ở trong mắt bọn họ phản phất trồng lên bóng sáng khổng lồ kia. Hắn đứng ở đó còn có một cỗ uy nghiêm vô hình bao phủ. Lão già côn tư cảnh kia nhìn vương lâm trong lòng thầm than Hắn nhìn người trước mắt này không khỏi nhớ đến bạch hổ của tư thánh tôn năm xưa Bạch hổ năm xưa cũng giống như người này Dùng lực cá nhân ngăn cản rất nhiều người mạnh của liên minh và côn tư ngang nhiên không ngã Mặc dù sau khi chết đi vẫn khiến cho đám kẻ thù thật lâu không dám tiến lên Một trận chiến này trong vùng đất yêu linh Vương Lâm có thể nói là hoàn toàn nổi tính bước vào hàng ngũ những người mạnh của liên minh tinh vực. Mặc dù tu vi hắn không phải cao nhất nhưng không ai dám dễ dàng đắc tội. Vương Lâm, ngươi nhất định phải chết. Thiên vận tử nhìn chằm chằm Vương Lâm, tay phải nâng lên. Nhưng không đợi hắn thi triển thần thông, lập tức trên bầu trời gió mây lại nổi lên. Một người trung niên từ trong tinh không bước xa Người trung niên này chỉ là sản nguyên thần Nhưng có một cố uy nghiêm nồng đậm tràn ngập bóng phía Phía sau hắn có vài chục người Trong những người này có Thanh Long Thánh Tông Có Huyền Vũ Thánh Tông Còn có cả bạch Hổ Thánh Tông Phía sau mấy người này là đông đúc tộc nhân của Tứ Thánh Tông Bọn họ đến khiến cho thiên địa phảng phất như nổi lên sấm chớp Mọi người trên mặt đất đều ngẩng đầu. Ai dám xít Thánh hoàng tương lai của chúng ta trước mặt lão phu? Người đàn ông trung niên kia đúng là Chu Tức Thánh hoàng. Thanh âm hắn bình tĩnh nhưng khoảnh khắc nói ra lập tức khiến cho vùng đất yêu linh rung sầy. Mọi người trên mặt đất có rất nhiều người đồng loạt đẩy lui, phản phất không thể chịu được âm thanh này. Người quen cũ đến không ít Ánh mắt người đàn ông trung niên này đảo qua mọi người. Chu Tước Thánh Hoàng, vẻ mặt thiên vận tử âm trầm. So với Chu Tước Thánh Hoàng, hắn xem như vãn bối. Trong liên minh tinh vực này trừ một số ít người không ai cùng thế hệ với Chu Tước Thánh Hoàng. Người đàn ông trung niên này bước một bước xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Hắn nhìn thoáng qua Vương Lâm. Sần sần trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi Gật đầu nói Tốt, tốt Mặc dù chỉ có hai chữ nhưng đủ để biểu lộ sự vừa lòng của hắn đối với Vương Lâm Trên thực tế hắn đã sớm tới nơi này Sở dĩ không xuất hiện chính là mượn cơ hội này làm một lần kiểm tra Vương Lâm Sự thật chứng minh Vương Lâm khiến hắn cực kỳ hài lòng Hiện tại cuộc tranh chấp này cũng nên kết thúc Ánh mắt chu tức thánh hoàng lói lên, lộ ra vẻ linh hoạt, sắc bén. Hắn nâng tay phải, lập tức có một tảng đá màu trắng trong tay. Tảng đá này vừa xuất hiện lập tức có một cỗ khí tức cực nóng trong thiên địa từ trong chầm rãi tràn ra. Bốn phía nơi này, thư không lập tức vặn vẹo giống như vật ấy không nên xuất hiện ở đây, xuất hiện sự bài xích. Khoảnh khắc hòn đá kia xuất hiện. Lập tức hóa tan, hóa thành một giọt máu tươi đang thiêu đốt bay phía trên lòng bàn tay người đàn ông trung niên. Hết thảy ánh mắt đều chiếu vào giọt máu tươi đang thiêu đốt này, phảng phất mọi người tại đây đều nuốt vào một ngọn lửa, tâm thần chuyển đến cực nóng. Thái cổ thánh khí chu tước tung. Lão xà côn hư cảnh kia nhìn chầm chầm vật trong tay chu tước thánh hoàng trầm giọng nói. Tiên nhị, tác giả nghĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com o s liên minh bí ẩn chương một không trăm tám mươi ba tứ thánh khí nháy mắt khi màn máu đỏ tươi xuất hiện Lập tức một ngọn lửa khí thế sân thiên ầm ầm Từ trong màn máu tràn lên quét ngang không trung Khiến cho trời đất đều chìm vào bên trong mảnh hồng quang Cuối cùng ngọn lửa bất tồn hậu thế này ngưng tụ lại ở bầu trời phương nam Hóa thành bộ sáng của một con chu tước Âm thanh của nó quanh quẩn Mang theo một tia cao quý nhìn xuống hết thảy mọi người trên thế gian Cùng lúc đó Mấy lão xả người của thanh long thánh tông bên cạnh người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn nhau. Vì lão già mặc quần áo có theo chín con thanh long thở dài, hai tay bấm quyết đặt trước ngực rồi gầm nhẹ một tiếng. Lập tức liền có một cỗ khí tức khổng lồ từ trên người lão điên cuồng một phát ra mày. Cùng lúc đó trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ quần áo ở ngực giống như bị hòa tan lộ ra làn da bên trong. Trên làn da đó thanh quang lóe ra, từ trong cơ thể bay ra một vật. Vật ấy là một khối thanh một. khoảnh khắc khối thanh một xuất hiện, lập tức có một âm thanh long khiếu vang vọng khắp trời đất, chỉ thấy trên khoảng không vô tận àng hóa ra một con thanh long dài mấy vạn trượng. Hình ảnh nó che phủ bầu trời từng trận long khiếu long trời lở đất không ngừng truyền ra. Lại có những cơn sóng nổi lên tàn khắp mọi nơi cuồng phong cuồn cuồn giống như tàn phá nhân gian Cuối cùng ở trên không trung phía đông có vài con thanh long ngưng tụ hóa thành một con thanh long vô cùng khổng lồ Đôi long nhãn lạnh lùng đảo qua chầm chầm nhìn mọi người Đồng dạng bảy lão già đến từ bạch hổ thánh công đều khoanh chân ngồi xuống các vị trí ngồi giống như tạo thành một trận pháp Bấm huyết, lập tức từ trên đỉnh đầu bảy người kim quang lóe ra, lại có bảy khối tàn kim phân biệt từ trên đỉnh đầu bảy người bay ra. Bảy khối tàn kim sau khi xuất hiện lập tức xung hợp với nhau, hóa thành một khối kim sắc kỳ lạ. Nháy mắt khi khối kim loại này xuất hiện trên không trung liền nổi lên hiện tượng dị thường. Tiếng hổ gầm chấn động không trung. Xung chuyển cả thiên địa trong đó sen lẫn tràn ngập một cỗ sát khí vô tận Những tu sĩ không đủ nguyên lực xung quanh khi nghe tiếng hổ gầm suýt nữa bị giỏ cho hon phi phách tán Theo tiếng hổ gầm trên không trung xuất hiện một con bạch hổ vô cùng khổng lồ Bộ dạng con bạch hổ vô cùng dữ tợn, giống như sẵn có thể thôn phệ vạn vật Nó lượm lờ giữa không trung Hai mắt mang theo hồng quang nhìn qua mọi người thân mình nhoáng qua một cách liền đi tới bầu trời phía tây. Trong tứ thánh tông thánh khí xuất hiện cuối cùng là huyền vũ thánh tông tông này sau khi trải qua sự kiện thánh hoàng phản bội, nội bộ chia thành hai phái, hơn nữa lại bị tu chân liên minh tấn công thì không còn lại mấy, lúc này cho dù đã trải qua một thời gian phát triển nhưng lực lượng vẫn đang còn rất thư thức. Lần này tới đây chỉ có ba lão già Lão già đứng trước nhắm mắt lại lập tức có một cỗ gợn sóng bao quanh thân mình Trong phút chốc gợn sóng này nổi lên ngập trời quét ngang qua không trung Một con huyền vũ khổng lồ màu đen trầm rãi biến ảo ra Thần sắc con huyền vũ này có chút nhợt nhạt Sau khi xuất hiện nó ngửa mặt lên trời hí dài Lập tức những gợn sóng dưới chân nhanh chóng tản ra đẩy mạnh huyền vũ đi tới phương bắc Chỉ có điều so với ba thánh thú còn lại thì khí thế của huyên vũ rõ ràng thấp hơn một bậc. Tứ thánh trở về vị trí thanh long phía đông, bạch hổ phía tây, chu tước phía nam, huyền vũ phía bắc. Những điều này nói thì dài nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, Tứ thánh hóa ra vần quanh thiên địa. Sắc mặt thiên vận tử âm trầm, hắn đứng bên cạnh cổ ma tháp dài nhìn chầm chầm vào tứ thánh trên không trung. Hai mắt lộ ra hàn quang Chu tước thánh hoàng có thể nói là đã chuẩn bị Trước khi đến đây Lúc này tay phải vung lên lập tức Một giọt máu trong lòng bàn tay bay ra Nhằm thẳng đến chu tước phía nam Mà đi cùng với nó Xung nhập thành một thể Lập tức chu tước kêu dài một tiếng Ngọn lửa bên ngoài thân thể càng đậm Nhằm đến thiên vận tử Và cổ ma tháp giả phóng đi Cùng lúc đó thanh long bạch hổ Huyền vũ ba thánh tông đồng dạng thép gào lao xuống phía dưới trong phút chốc thiên địa biến sắc, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng lao tới tấn công. Mặt thiên vận tử ân trầm bấm tay phải niệm thần chú chỉ về phía trước trong miệng quát khẽ. Thiên vận thất thải hổ linh. Lời vừa nói ra lập tức ở phía trước có một sải ánh sáng bảy màu lói lên từ trong đó không ngờ biến hóa ra một con hổ bảy màu con hổ bảy màu này to lớn ngang bằng với bạch hổ sau khi xuất hiện nó gào thét nhằm hướng bạch hổ lao tới thiên vận thất thải long linh thiên vận thang thải huyền linh Theo âm thanh của Thiên Vận Tử lần lượt hiện lên một con rồng bảy màu cùng một con Huyền Vũ bảy màu nhất nhất biến ảo, mang theo thét gào sông ra ngoài. Thiên Vận Tử cũng bấm hai tay niệm thần chú, lao thẳng vào không trung. Cổ Ma Tháp Tài nhìn chằm chằm Tứ Thánh Khí, trong mắt Ngơ Hồ lộ ra một tia sợ hãi, bộ dáng Tứ Thánh Khí này trông rất quen mắt, Ngơ Hồ nó đã khắc sâu trong trí nhớ, giống như đã từng gặp qua. Đây không phải là trí nhớ của cổ ma hắn, mà là ký ức của thanh lâm tiên đế. Cổ ma nâng tay phải lên chỉ vào khoảng không, khẽ quá. Nhật, Nguyệt, Tinh, Tam, táng Thuật. Khoảng khắc lời này nói ra lập tức ứng với tứ thánh trong không trung xuất hiện bốn mảnh tinh quang. Tinh quang này xuất hiện quá mức đột nhiên trong nháy mắt lập tức hướng đến tứ thánh lao tới. Sau khi tinh quang hiện ra, lại có ánh trăng trên trời ráng xuống, giống như là hỗn đồn khai thiên tích địa, ánh trăng này vô hình xuất hiện cũng không có dấu hiệu báo trước, giống như chưa từng tồn tại. Sau khi tinh quang xuất hiện tại chỗ vô tận sao trời bên ngoài vùng đất yêu linh, khi cổ ma thi triển táng thần thông, lập lứt giữa không trung có vô số hào quang từ trong hư vô lóe ra, hướng về nơi này nưng tụ. Càng ngày càng có nhiều hào quang tràn ngập trời đất, chúng ngưng tụ tại một chỗ thành một quang điểm ngày càng lớn, ánh sáng như ban ngày bao phủ bầu trời, dường như đem toàn bộ xung quanh chiếu sáng lên. Quang điểm sau khi hấp thu vô số hào quang càng ngày càng lớn, chỉ khoảng nửa khắc nó đã đạt tới độ lớn mấy ngàn trượng, hào quang dày đặc Nếu là có phàm nhân nhìn thấy hai mắt lập tức sẽ bị phá hủy, mặc dù là tu sĩ nếu tu vi không đủ hai mắt cũng sẽ bị xuyên thấu đau đớn. Giờ phút này quang điểm nhìn trượng giống như một mặt trời, mang theo tiếng than khóc, lao thẳng đến vùng đất yêu linh nơi trần ai bay đến. Thiên vân tử khô động hai tay áo lao thẳng đến tứ thánh giữa không chung. chu tước thánh tôn bình thản nói Xem đi Thái cổ thánh khí của Chu Tức Thánh Tông ta thực tế chỉ có ba thức ấm quyết, nhưng tam ấm quyết này cũng đủ để cho tứ thánh tông tồn tại vĩnh hằng. Lời hắn nói hiển nhiên nhiên là cho Vương Lâm đứng bên cạnh nghe. Lúc này Vương Lâm thân mình đã suy yếu đến cực hạn nhưng vẫn cắn răng ngẩng đầu nhìn lên. Phương Đông Thanh Long giáp ấp một, phương Tây Bạch Hổ canh tân kim, phương Nam Chu Tức bính đinh hỏa. Phương Bắc huyền Vũ Nhâm Thủy Quỳ Ta Chu Tức Thánh Tông Thiên Địa Tam Thức Linh ấm chính là Bính Đinh Hỏa Chu Tức Thánh Hoàng bấm tay phải miệng thần chú Hướng về phía trước vung lên Bình Đinh mở miệng nói Bính Đinh Cùng lúc đó trong ba Thánh Tông còn lại lập tức cũng truyền ra một lời nói Giáp Linh Canh Linh Nhâm Linh lời vừa nói ra lập tức giữa không trung tiếng gào thép của tứ thánh ầm ầm nổi lên không ngờ lúc này chúng hóa thành bốn thanh pháp khí thần thông thanh long hóa thành một cây trường thương màu xanh bạch hổ hóa thành một chiếc đại đao kim quang chu tước hóa thành một thanh trường kiếm đỏ thẫm còn huyền vũ thì hóa thành một đại phủ màu đen Tứ thánh biến thành bốn thanh pháp khí, lập tức hướng thẳng đến ba linh bảy màu của thiên vận tử, long linh ngay lập tức bị trường thương đâm xuyên qua, ngay tức khắc ầm ầm tan vỡ, nhị linh còn lại cũng tương tự như thế, căn bản là không thể ngăn cản biến hóa ấm quyết thức thứ nhất, đều bị tứ thánh khí quét ngang qua rồi tan vỡ như gió lúc hướng về bốn phía tiêu tan. Tinh quang từ cổ ma tháp xà càng lúc càng đậm hướng về phía trước tràn ngập, chuyển đến những tiếng đồng bang bang, nhưng tứ thánh khí vẫn xuyên qua, hóa giải hoàn toàn, tinh quang kia cũng chỉ chống đỡ được xây lát liền oanh một tiếng tiêu tan. Tứ thánh khí gào thét lao thẳng đến chỗ cổ ma tháp xà và thiên vận tử, đúng lúc này đột nhiên không trung phía trên lóe ra hào quang chói mắt. Giữa không trung cổ ma táng thuật biến thành quang điểm nhìn trưởng gào thét lao tới. Quang điểm vạn trưởng này theo yêu linh chi địa phá khai sông tới trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa yêu linh bị gắn vào trong quang mang này. Táng quang này là một thức thần thông cực kỳ hùng mạnh của tiên đế thanh lâm. Tuy nói cổ ma tháp già sau khi cướp đoạt thì thi triển có phần không đúng phương pháp, nhưng giờ phút này nó phát ra uy lực cũng không nhỏ. Giữa hào quang tràn ngập, ngay lập tức tứ thánh khí cùng nhau xông vào trong phút chốc tứ thánh khí liền điên cuồng bộc phát tấn công cùng hào quang kia va chạm. Tiếng động sầm sầm chợt nổi lên đúng lúc này hai mắt chu tức thánh hoàng lộ ra hàn quang bấm tay phải miệng thần chú trong miệng quát khẽ. Nhân sanh chu tức thánh hoàng thái cổ thánh khí hợp nhất. Cùng lúc đó người khống trí của ba thánh tông còn lại đều quát lên vang rội. Ước xia, tân địa, quỳ địa Tại khoảnh khắc âm thanh vang vọng Bốn thánh khí hào quang lóe ra Không ngờ chúng lại dung hợp lẫn nhau Toàn bộ ngưng tụ vào trong chu tức thánh khí Hình thành một thanh trường kiếm đỏ thẫm. Trong nháy mắt thanh trường kiếm điên cuồng lớn lên Nháy mắt giống như ai thiên tích địa Ở phía sau hư ảnh thánh khí thanh long bạch hổ huyền vũ hiện ra Trường kiếm màu đỏ chém xuống phía dưới thẳng hướng cổ ma còn cách mấy trường, mặt đất yêu linh đã truyền ra tiếng nổ ầm ầm, tại chỗ tiếng nổ phát ra, mặt đất lõm xuống giống như trở thành một bồn địa Cổ ma tháp già hai mắt hồng quang bùng lên, nhưng không giấu được ánh mắt sợ hãi. Cảnh tượng này khiến cho tu sĩ liên minh xung quanh hít vào một hơi Ánh mắt họ đổ ra vẻ hoảng sợ Trong số bọn họ đã có người nghe qua thánh khí của tứ thánh tông thời ái cổ Họ biết rằng tứ thánh khí có sức mạnh khai thiên lập địa Cho dù là côn hư chi cảnh cũng cực kỳ kiêng kỳ Lúc này bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, tâm thần chấn động Một băng mi nhìn chằm chằm bốn thánh khí trên thiên không Sần sần nhíu mày Đưng sau khi nhìn thấy vương lâm phía sau Thần sắc phức tạp liền được tháo gỡ Không còn chú ý tới bốn thánh khí kia Mà lão già của côn hư chi cảnh kia Chỉ nhìn chầm chầm phía cuối chân trời Ánh mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ Hắn biết rõ ràng tứ thánh khí này không hoàn mỹ mà có khiếm khuyết Khiếm khuyết đó chính là thánh khí huyền vũ Huyền vũ thánh khí chân chính hẳn là ở trong tay liên minh tu chân thi thể huyền vũ ánh Hoa. Ngày xưa ở trong tay Lão già côn tư ánh trợt lóe Tiên nhị Tác giả nhí căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1084 Nhiệt xuyên Toàn thân cổ ma tháp điên cuồng xuất hiện ma khí Ảng hóa thành một ma ảnh thật lớn Ma ảnh này nhìn rất hung ác đang muốn phóng lên cao Nhưng dưới sự đè xuống của trường kiếm đỏ thẫm Ma ảnh lập tức xên lên một tiếng Toàn bộ thân mình bị áp chế Ngay tại lúc trường kiếm kia chém xuống Ma ảnh nâng song trường lên muốn phản kháng Chỉ có điều âm một tiếng, song trường ma ảnh liền tan vỡ, giống như như không hề ngăn cản trường kiếm được chút nào. Ánh mắt cổ ma tháp lộ ra vẻ sợ hãi, hắn không biết lai lịch của tứ thánh khí, nhưng sau khi quan sát hắn bắt đầu phỏng đoán cho tới lúc này hắn đã hoàn toàn xác định, đây, đây là thái cổ thiên đạo bảo vật. Cổ ma hít vào một hơi, lúc này tiêu nổ ầm ầm từ ma ảnh phía trên can bản không thể ngăn trở được trường kiếm. Chỉ thấy trường kiếm gào thét bỏ qua ma ảnh lao thẳng đến cổ ma tháp. Đúng lúc này thiên vận tử đứng bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán, tay áo vung lên quang mang bảy màu liền vần quanh thân thể, hắn thở sâu chỉ về phía trước, định quát khẽ tiên phận thất thải, phụng thiên thừa vận, thập nhất sát. Lời vừa xuất, thân mình tiên vận tử run lên, bảy giải màu xung quanh thân thể lập tức chia ra lao thẳng đến cổ ma hắc già phía trên trường kiếm. Da cam. Bên ngoài cơ thể còn lại sáu màu, màu da cam tách ra. Theo tiếng quát khẽ của tiên vận tử, nháy mắt bảy quang mang đỏ, da cam, lục, lam, tràm tiến bất đồng toàn bộ rút ra. Lao thẳng về phía trước, hóa thành một đạo ánh sáng bảy màu Thất mang quy nhất thành thiên vận chi khỏe Thiên vận tử một đầu tóc đen tự động tung bay theo tiếng gầm nhẹ Cuối cùng này bảy giải màu lập tức xoay tròn hợp thành một cơn lúc xoáy Phía trong lúc xoáy dần dần hiện lên ba khối một giáp Chúng bị thiên vận tử nắm ở trong tay ném về phía trước ba khối mộc sáp sừng lại ở phía trước va chạm với nhau hợp thành một quẻ tượng. hai mắt thiên vận tử nhìn chằm chằm quẻ tượng kia trợn to mắt bấm tay niệm thần chú chỉ về hướng mộc sáp. tá vận thành đạo. lời vừa nói ra lập tức ba cái mộc sáp phía trên lập tức tỏa ra một cỗ khí tức không thể nào hình dung. khí tức này vừa xuất hiện liền khiến cho thanh trường kiếm đỏ thầm cũng như phải dừng lại. Dường như có một cổ lực lượng từ trong ba cái một giáp kia sắp thức tỉnh ầm ầm lao ra Nháy mắt khi lực lượng này tràn ra, đám người xung quanh lập tức chấn động Đôi mắt của lão già côn cư nhíu lại, nhìn thiên vận tử một cái, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị Đạo của thiên vận tử hóa ra không phải là thiên vận mà là mượn sự chuyển động của thiên vận tử thành đạo hải Người này không ngờ lấy loại ý niệm này để tu đạo lại khiến hắn tu thành ý cảnh này thậm chí đã gần tới. Cổ ma tháp già lúc này đã nhìn ra một ít, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía thiên vận tử lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương lâm ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào khí tức truyền ra từ bên trong ba khối một sắc kia. Cố khí tức này hắn khắc cực sâu trong trí nhớ của mình. Trong túi chứ vật của hắn có một thức lấy ở vực sâu trong đồng phủ tác tiên, khối tinh ở trên miệng vết thương trên đầu của bát tinh cổ thần. Cổ khí tức lộ ra trên khối kết tinh kia và từ trên ba khối một sáp lúc này giống nhau như đúc. Mắt thấy cổ khí tức trên ba khối một sáp đã ngày càng đậm, hai mắt của Chu Tứ Thánh hơn. O, a Quy quy nơ gơ nơ hơn y u Lại không chút so sự chỉ về phía trước Một mình mở ra thức thứ ba của chu ức thánh khí trong miệng quát khẽ Hỏa thiên Trường kiếm đổ thấm phát ra một tiếng kiếm minh vang rồi Ngọn lửa trên nó bỗng minh tản ra về mọi hướng Nháy mắt đã tràn khắp khoảng không Phản phất lúc này nó chính là căn nguyên của thiên địa chi hỏa Hỏa xiếm tràn đầy tinh không lại theo chỗ hổng mà yêu linh chi địa tạo ra để xung nhập vào nơi này Khoảng khắc gần như toàn bộ cả nửa tinh vực nơi này đã tràn đầy hỏa diễm Lại ở phía trong trường kiếm, không ngờ xuống mãnh hiện ra một cỗ khí tức giống như từ khối một sáp Nhưng còn mạnh hơn nữa Theo ngón tay chu tức thánh hơn O, A, N, G hơn A Uy uy, xuống, trường kiếm liền trực tiếp chém xuống, đánh mạnh vào ba khối mục sát. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ đinh tai nhức ức nổi lên vang khắp thiên địa, điên cuồng tấn công, ba khối mục sát kia liền trực tiếp tan vỡ, ngay sau đó cơn lốc bảy màu cũng như gió cuốn mây tan vờ vụn. Thiên vận tử phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược về phía sau. Trường kiếm kia áp chế Khai phá hết mọi trở ngại rồi trực tiếp dừng ở đỉnh đầu ma tháp xà Trong nháy mắt này ma tháp xà sống lên Màn sương đen tại mi tâm nhanh chóng ngưng tụ Cổ ma chân linh liền xuất hiện từ mi tâm lao ra Mang theo bậc cố ý chí nơ gơm y cơ hơ thiên lao thẳng đến trường kiếm Hắn là cổ ma lại là một trong ba cổ tộc Là nhịp thiên bộ tục Sờ phút này bị trường kiếm ác bức Tiếng gào thét của cổ ma vang khắp trời đất Nhưng ngay tại khoảng khắc chân linh hiện ra Từ trong trường kiếm đỏ thấm quan mang tập ló lên Sọt máu thái cổ thánh khí không ngờ Từ trong trường kiếm bay ra Ló lên trực tiếp sừng ở chân linh Tại mi tâm chân linh cổ ma Quyết dịch này không phải là thái cổ chi đạo Chân linh cổ ma kêu thảm thiết Lập tức mi tâm giống như hóa tan Bị máu kia thẩm thấu vào Chân linh hắn quay ngược trơ lại Về với thân thể thanh lâm Đang muốn lui ra phía sau Nhưng giọt máu đã trực tiếp Sừng ở mi tâm hình thành Một phong ấm đỏ tươi Thân mình cổ ma tháp giả run lên Lập tức ngã xuống trên mặt đất chu ức thánh hơn O, A, N, G, T Hơn, A, N Mình mở ảo Hắn vốn là do nguyên thần tạo thành Khi thi triển thái cổ thánh Khí tiêu hao rất lớn Nếu mở ra nhất trọng, nhị trọng cũng dễ thôi Nhưng để mở để tam trọng thì trong tứ thánh tôn chỉ mình hắn có thể làm được Mà điều này phải trả một giá rất cao Dù là hắn có thể chịu đựng được nhưng cũng trả giá đại giới Thân thể hắn ngày càng mờ nhạt Nhưng tay phải vung lên lập tức trường kiếm ló lên lao thẳng về phía Phía thiên vận tử phía sau đi tới Trước mắt Trường kiếm gần như hướng về đầu của thiên vận tử chém tới Khoảnh khắc khi một chém này hạ xuống Thanh long trường thương biến ảnh xa Cũng có bạch hổ chi đao Huyền vũ chi vích xuất hiện nhất tề hạ xuống Rõ ràng chu tức thánh hơn co A, N, G, S, S, Q, Q, A, S, Q, Q Động sát khí Vẻ mặt thiên vận tử dữ tợn ngẩng đầu lên trong lúc nguy cấp tay phải hắn xé tung mi tâm, cũng đem đạo phong ấn thứ ba xé ra một nửa. Gần như mới xé mở một nửa, một cỗ khí tức gấp bội không thể tưởng tượng được ầm ầm dâng lên, đối kháng với công kích của tứ thái cổ thánh khí của tứ thánh công. Tiếng đồng trầm trầm chợt vang lên, hình thành một trận tấn công phồn dập. Xung kích đánh chúng khiến cho thiên vận tử lại phun ra một ngụm màu tươi thân mình hắn bay nhanh đi Nháy mắt đã phá khai không gian biến mất Trường kiếm đỏ thấm ngơ lượng giữa không trung đứng yên bất động Chu tức thánh hơn o a nơ cơ tê sơn a ngâm thân mình bàn trong suốt hơn Nhìn thiên vận tử chạy trốn lắc đầu nói Lão phu đắc giả nếu là lúc sung sức năm đó thì thiên vận tử không thể trốn thoát để nhị trọng của tứ thánh khí hắn thở dài liếc mắt nhìn mọi người bốn phía cuối cùng ánh mắt sừng ở trên người lão già côn tư chậm rãi nói lão bằng hữu hôm nay nếu ngươi cùng tứ thánh tôn ta trừ yêu côn tư lão già kia liền trầm ngâm một lúc nhìn thoáng qua cổ ma tháp xà bị phong ấm trên mặt đất Lại nhìn qua thái cổ thánh khí vẫn chưa bị thu hồi đan lơ lượng chưng không chung Với tu vi của hắn nếu lúc này ra tay Điều kiên kỳ duy nhất chính là thái cổ thánh khí kia Lão phu làm việc này là vì trả lại một nhân tình của thanh lâm năm, năm đó Hiện sợ cổ ma đã bị ngươi lấy thái cổ thánh khí phong ấn coi như việc đã xong cáo từ Sau khi cân nhắc Lão già từ bỏ mọi tính toán đối với thái cổ tứ thánh khí hắn rất kiên kỷ Hôm nay thánh khí phát ra uy lực so với năm đó khí trinh lệ rất lớn Chỉ khi dùng tới huyết khí để tế bái nếu không tứ thánh tôn Lão già thầm than thân mình nhoán lên một cây lao thẳng vào giữa không trung Ở giữa không trung hắn quay lại nhìn một văng mi một cái Một văng mi trầm ngâm một lát nhìn vương lâm cắn môi hạ giọng nói cho ta nhìn hắn một lần được không chỉ nhìn một lần chu tức thánh thơ o a nơ cơ sơn u v, quy quy sơ quy quy nơ cơ sốt, ánh mắt nhìn vào vương lâm không nói gì Sắc mặt vương lâm trắng bịch thương thí trong cơ thể đã tới mức không thể chịu đựng nổi Nguyên thần lại có dấu hiệu tiêu tan Lời nói của một văn mi lọt vào trong tai khiến cho thân mình vương lâm run lên Toàn thân tràn ngập đau đớn theo ánh mắt lộ ra Vương lâm không xoay người lại cũng không trả lời câu hỏi của một văn mi Mà đến bên người chu tức thánh hơn O, A, N, G, M, O, S, Q, Q, miệng nói Có thể đưa ta về Chu Tức Thánh Tông không? Chu Tức Thánh Hoàng gật đầu. Đem cả những bằng hữu bị thương mang đi, giúp bọn họ khôi phục lại. Những điều kiện của ta với Chu Tức Thánh Tông ngươi có thể đáp ứng. Chu Tức Thánh Hoàng mỉm cười, gật đầu nói. Có thể. Hắn nói xong, lập tức người của Tứ Thánh Tông xung quanh đều tự tản ra diều những người bị thương. Còn người của tu chân liên minh đều nuôi ra phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỷ. Bằng hữu của ta rất nhiều người mất đi thân thể. Tứ Thánh Tông một lần nữa sẽ giúp bọn họ ngưng tụ. Huyên trưởng ta tư đồ thân vong vì kỳ độc thi âm tông. Ta sẽ phụ trách. An nhân chu dật của ta muốn thanh lâm sống lại. Vậy thân thể thanh lâm ta cho ngươi, nếu cần gì Tứ Thánh Tông sẽ toàn lực trợ giúp trong vùng đất yêu linh này ta có một truyền nhân ta sẽ cho người mang tới chu tước thánh tùng tu Tù chân liên minh lúc trước có ý đồ phết ta ta muốn nguyên thần tiên nhân bọn họ trong mắt vương lâm hiện lên tia lạnh lẽo đối với những người này hắn chưa bao giờ xét nhân từ nương tay mà giống như một ma đầu tiên nhân bốn phía không chút do dự ngay lập tức bay nhanh lui về phía sau điên cuồng bỏ chạy Trong mắt chu tước thánh hơ, o, a, nơ, g, hơn a, quang lóe ra, gật đầu nói. Việc này không khó. Tay áo hắn vung ra, lập tức thái cổ thánh khí trong không trung chấn động chia ra làm bốn, hướng về xung quanh quét ngang. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng nổi lên. Đối với sự lạnh lùng của vương lâm, một băng mi chỉ cắn môi. Lại có viết máu gì ra Ánh mắt nàng lộ ra vẻ thống khổ Lớn tiếng hộ Vương Lâm Ta muốn thấy hắn Xin ngươi cho ta nhìn hắn một lần Ánh mắt nàng đau đớn Vương Lâm không nhìn tới Nhưng hắn lại biết sự thống khổ Trong lòng của mình cả đời này Không thể tiêu tan Hắn nhắm hai mắt bình tĩnh nói Ta nợ nàng một viên đan dựa cứu mạng Càng có một ơn cứu mạng Chu Ưức Thánh hơn to a nơ cơ mơn y sư p q mươi cười nói: "Ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi mà bồi hoàn cho cô tư chi cảnh còn có vấn đề gì không?" Vương Lâm lắc đầu, hạ giọng nói: "Đi thôi." Tay áo Chu Ưức Thánh hoàng vung ra, thân mình Vương Lâm lập tức theo đó bay lên, lực lượng từ thánh hoàng tràn ngập, nhằm thẳng đến chỗ hồng trên mặt đất ưu linh mà đi. Vương Lâm, hắn là con của ta, ta muốn thấy hắn. Sắc mặt một ban mi tái nhợt, thân mình run rẩy, chầm chầm nhìn Vương Lâm, hai tay nắm chặt lại. Ngươi không xứng. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, hét lớn, hắn vẫn luôn áp chế tình cảm của mình, nhưng vào lúc này suốt cuộc cũng không khắc chế được. Âm thanh sống lên, đem nỗi thống khổ trong lòng mấy trăm năm điên cuồng phát tiết ra ngoài. Hắn vốn đã trọng thương, giờ phút này nỗi thống khổ kìm nén mấy trăm năm bộc phát, tâm thần bị tác động, một ngụm máu tươi phun ra trước mắt vương lâm một mảnh tối tăm. Tứ Thánh Tùng Đi rồi, mang mọi người đi rồi. Khóe mắt một băng mi hai hàng lệ chảy xuống trong lòng không ngừng đau nhói hướng chiêu bạc sinh phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Lão già tư côn thở dài tay phải mang theo một băng mi rời đi rất xa trong thư không chỉ còn âm thanh tang thương quanh quẩn nhiệt xuyên tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udi chuyện chấm liên minh bí ẩn chương một nghìn năm Một trận chiến này có thể nói tu chân liên minh tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Tư không tử bỏ mình tiên quân phong điên không biết đi đâu lại tổn thất rất nhiều tiên nhân. Cuối cùng số người có thể trở lại tổng bộ liên minh đã không còn nhiều lắm. Tin tức về một trận chiến đó giống như hoa tuyết rơi truyền đi khắp nơi. Gần 2 tháng sau gần như toàn bộ người của liên minh tinh vực đều biết về việc này. Một đám người hoặc là không tin hoặc lâm vào khiếp sợ, hoặc trong lòng nổi lên tâm tư khác với đủ các loại suy tính Trong đó đa số là không tin tu chân liên minh vô cùng khổng lồ lại có thể bị một đòn nghiêm trọng như thế Chỉ có điều theo thời gian, lời đồn về cảnh tượng ngày đó lại càng nhiều, lại thêm 3 tháng trôi qua cũng khiến cho người ta không thể không tiếp nhận sự thật ấy càng làm cho những tu sĩ này khiếp sợ đó là tứ thánh tông lại xuất hiện theo tin đồn chu tước thánh hoàng của tứ thánh tông sáng lâm phi triển thái cổ tứ thánh khí đánh trọng thương thành viên liên minh trưởng lão đoàn thiên vận tử phong ấm một tiên đế mới thức tỉnh việc này có thể nói là long trời lở đất khiến cho tất cả tu sĩ đều chấn động làm lộ ra vẻ không tin và sự hoảng sợ trôn sâu trong tâm thần móng sáng của tứ Thánh Tông cũng dần dần xuất hiện trong liên minh tinh vực, theo lời đồng không ngừng truyền khai cũng trầm rãi khắc sâu trong lòng mọi người. Bá chủ ngày nào, phản phất như một con mãnh thú ngủ say sau vạn năm, lần nữa đã thức tỉnh. Cùng lúc đó, bên phía La Thiên cũng hiếm thấy đình chỉ tông kích phản phất như đang cân nhắc mức độ thật giả của tin tức về một cảnh tượng này gần như tất cả tu sĩ bên ngoài tổng bộ Liên Minh Tinh vực, dưới tin tức khó có thể tin này đều trầm mặc chờ đợi thông tin phản hồi từ phía Tu Chân Liên Minh. Từ khi Tu Chân Liên Minh thành lập tới nay, Phạm là người trêu chọc tới nhất, định đều chết không toàn thây, phải chống chịu lại lửa giận và sự trả thù không ngớt của của Tu Chân Liên Minh. Chỉ có điều Khi gần như tất cả mọi người đều chờ đợi động thái của tu chân Liên Minh thì tu chân Liên Minh lại rơi vào trầm mặc, không truyền ra bất cứ hành động nào. Thời gian thong thả trôi qua, lại qua thêm 3 tháng. Dần dần, càng ngày càng có nhiều tu sĩ nổi lên cảm giác bất ổn trong lòng. Sự trầm mặt hiếm thấy của tu chân liên minh đại biểu cho hàm nghĩa rằng một lần nổi lên bùng nổ long trời lở đất trước đó, có thể tổng bộ tu chân liên minh đã bị một đả kích đến khó có thể tưởng tượng được. Mà lúc này đây trì thiên đại trận bên ngoài tổng bộ của tu chân liên minh lại được dẫn động, ngăn cách hết thảy liên hệ trong ngoài, do đó lập tức dẫn nổi lên một hồi sóng gió. Bên phía La Thiên lập tức lao tới. Vô số tu sĩ La Thiên biên cuồng công kích hết thảy sự kháng cự của liên minh tinh vực, giống như Thủy Triều, không ngừng dâng lên. Một tháng sau khi toàn quân La Thiên triển khai công kích trên diện rộng thi âm tông ngực kỳ thần bí mạc chắc trong liên minh tinh vực đột nhiên truyền ra tuyên bố tuyệt không tham dự vào chiến tranh giữa La Thiên và liên minh mà chiếm cứ bộ phận tinh vực phía nam của liên minh. Ngoài ra hoàn toàn phong tỏa, ngăn cản hết thầy tu sĩ không thuộc Thi âm Tông tiến vào khu vực này. Một khi xâm nhập vào Nam Bộ sẽ lọt vào công kích hủy diệt của Thi âm Tông. Thi âm Tông Trung lập lập tức khiến liên minh tinh vực nổi lên một hồi sóng gió, khiến mọi người lâm vào khiếp sợ. Nhưng lúc này đây tổng bộ của tu chân Linh minh vẫn trầm mặc như cũ không có mệnh lệnh của tổng bộ trong khoảng thời gian ngắn hết thảy lực lượng của liên minh tinh vực không thể ngưng tụ đơn độc đối kháng với sự tấn công điên cuồng của phía La Thiên chỉ có điều như thế cũng rất khó có thể hình thành sự kháng cự chân chính dưới sự dũng mãnh công kích không ngừng của tu sĩ La Thiên phía liên minh liên tiếp bại lui cuối cùng trải qua một năm chém giết Toàn bộ phía Bắc của liên minh tinh vực đã trở thành đất của La Thiên. Phía La Thiên thành công chiếm cứ phía Tây, phía Bắc gắn thành một mảnh. Thời gian kể từ khi xuất hiện lời đồn đại liên quan đến tiên đế đồng phủ trước đó đã trôi qua khoảng 2 năm. Trong 2 năm này, không có tin tức gì từ liên minh tổng bộ truyền ra. Đại trận hoàn toàn phong bế, ngăn cản hoàn toàn người nào muốn tiến vào từ xa nhìn lại liên minh tổng bộ không còn vẻ náo nhiệt mê hoặc như trước mà giống như một mảnh tử vực. lời đồn nổi lên khắp nơi liên quan đến việc liên minh tổng bộ đã bị người ta nhổ tận gốc, không còn người nào sống liên tiếp được truyền xa trong hai năm qua. dần dần những người ngày xưa cực kỳ kỳ vọng vào liên minh tinh vực nay đã trở thành thất vọng. cuối cùng bọn họ tuyệt vọng hình thành các liên minh to nhỏ trở thành các cứ tự tạo một thế lực riêng. Vô số tông phái mới mọc lên khắp nơi như nấm mọc sau mưa. Những thế lực này, hoặc chiếm cứ 3 năm tu chân tinh tập hợp tất cả tu sĩ mà thành, hoặc chiếm cứ hơn 10 tu chân tinh tự thành một tông phái. Càng nhiều đó là nguyên tắc thất cấp tu chân gốc, mất đi sự quản lý của tu chân liên minh. Lập tức độc lập sống như là trường hợp thi âm tông Trong những thế lực này, cường đại nhất có tứ phương, trong đó có hai thế lực mới, phân biệt ở trong liên minh tinh vực, gần như hai bát cấp tu chân quốc, suốt chứ quốc và lô địch quốc. Hai bát cấp tu chân quốc này lực lượng gần như được bảo tồn hoàn hảo, sau khi tu chân liên minh mai danh ẩn tích một năm dưới thì cùng nhau tuyên bố độc lập. Hai phương thiết lực khác là trong bối cảnh tu chân liên minh không có đồng tính thôn tính nhau ngưng tụ mà thành một tân thiết lực, phân biệt là thiên nhân điện và địa tà môn. Ngoài tứ phương thiết lực này còn có một số thiết lực nhỏ phân tán. Toàn bộ lực lượng của tu chân liên minh tồn tại ở trung tâm của liên minh tinh vực. Sau khi chiếm cứ phía tây và phía bắc, phía la thiên cũng không thỏa mãn. Mục tiêu trước mắt của bọn họ là Thi âm Tông ở phía Nam, tu chân liên minh ở trung tâm và liên minh thần bí ở phía Đông. Không đến vạn bất đắc sĩ La Thiên cũng không muốn va chạm với Thi âm Tông. Còn về phía Đông theo La Thiên phân tích thì đó là nơi mà hai năm qua đã trở thành lãnh địa của Tứ Thánh Tông, chẳng qua vẫn chưa có căn cứ rõ ràng mà thôi. Đối với Tứ Thánh Tông, phía La Thiên lại càng thêm kiên kỷ, thậm chí còn kiêng kỷ hơn cả Thi âm Tông. Do đó, Tổng bộ và Liên minh còn sót lại ở Trung ương rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại khi Đại quân Tu Sĩ La Thiên chuẩn bị tấn công, sắp sửa xuất kích thì Đại trận bên ngoài Liên minh Tổng bộ đột nhiên ầm ầm vận chuyển sau hai năm phong bế. Liên minh tổng bộ mở ra ngay lập tức khiến cho liên minh tinh vực như nhấp lên một hồi sóng gió Khiến cho bước tấn công của La Thiên lập tức phải đình chỉ lại Ngay cả thi âm tông cũng lập tức phải nghe ngóng Càng không cần phải nói tới những tu sĩ thuộc liên minh ngày trước nay tự lập thành tân Tông phái Khi mà tất cả mọi người đang quan vọng về phía liên minh tổng bộ Liên minh tổng bộ cũng không vì một đám tân tông phái mà chỉnh hợp một cách mạnh mẽ mà tùy ý một đám này tồn tại, đồng thời phát động một đạo truy sát lệnh. Thiết Vương Lâm. Người này ở La Thiên Tinh vực từng dùng tên giả là thứ một đạo hiệu là Ma đạo tử, chính phẩm Lôi Tiên. Hiện nay là tộc nhân Chu Tước Thánh Tông của tứ thánh tông phàm người nào lấy được nguyên thần của hắn thì sẽ lấy được truyền thừa tiên giới năm đó tu chân liên minh trừ bỏ truy sát lệnh ra thì liên minh tổng bộ cũng truyền ra một đạo phong mệnh những tu sĩ của tu chân liên minh hình thành tân thế lực nếu đủ hộ tổng bộ sát thời gian trước la thiên tu sĩ thì có thể tiến nhập liên minh trưởng lão đoàn được thừa hưởng một phần lực lượng truyền thừa tiên giới Nếu có người không chiến mà bỏ trốn thì khi tu chân liên minh sụp đổ cũng là thời khắc mệnh hồn vỡ vụn. Ngoài ra, khi liên minh tổng bộ mở ra thì có đại lượng pháp bảo và ngọc sản tiên thuật bay ra được những tu sĩ của liên minh ngày xưa đạt được. Những pháp bảo và tiên thuật này có thể nói là vô số vạn năm tích lũy của tu chân liên minh. Giờ phút này nó tràn ra đã có thể thấy được nguy cơ của tu chân liên minh tổng bộ Sau khi phát ra hai đạo phong mệnh và đại lượng ngọc sản Pháp bảo đại trận bên ngoài tổng bộ tu chân liên minh lại lần nữa mở ra Hoàn toàn phong bế tu chân liên minh tổng bộ Nhưng một lần mở ra ngắn ngủi kia cũng khiến cho đáy lòng tất cả tu sĩ của liên minh ngày xưa phát lạnh Mệnh hồn của bọn họ không ở trong tay chính mình. Người có tu vi càng cao thâm thì liên minh lại càng mạnh mẽ thu lấy mệnh hồn, phản kháng chỉ có thể là tử vong. Do đó mới khiến cho tu chân liên minh thống trị tinh vực này vô số năm qua. Đồng sản, ngay tại khi đảo phong mệnh kia của tu chân liên minh truyền ra, phía đông của liên minh tinh vực, tứ thánh tông quật khởi. Cũng giống như phân tích của phía La Thiên Tinh Vực, trong hai năm qua, Tứ Thánh Tông đã hoàn toàn chiếm cứ phía Đông Tinh Vực, tạo trừ hết thảy lực lượng, ngoại trừ Côn Hư Chi Cảnh. Trong thời gian ngắn toàn bộ liên minh Tinh Vực bị phân cách thành các mảnh nhỏ trở thành nhiều thế lực trên chiến trường. Trong đó dù nói rằng La Thiên là mạnh nhất nhưng sự thần bí của Thi ân Tông uy danh của Tứ Thánh Tông cùng với liên minh còn sót lại sau khi đạt được pháp bảo và tiên bật mà còn không thể không đối kháng lại với La Thiên vì có điểm yếu nơi mệnh hồn khiến cho những thế lực này đạt được một sự cân bằng vi diệu. Chỉ có điều viên lôi tử của La Thiên có mối thù truyền kiếp với tu chân liên minh cũng sẽ không vì sự cân bằng này mà dừng lại. Bước chân của những tu sĩ La Thiên lần nữa lại tiến về phần liên minh còn sót lại ở trong trung tâm của tinh vực. Chiến hỏa lại tràn ngập, tử thương không ngừng tăng lên theo chiến trường mở rộng. Mà lúc này đây, ở trong tứ thánh tông ở phía đông liên minh có một mảnh tinh bị thiêu đốt chỗ sâu bên trong tinh vực này trên một khối đá màu trắng khổng lồ có một thanh niên khoanh chân ngồi người này mặc một thân áo trắng tướng mạo tầm thường nhưng tràn ngập một cỗ khí chất kỳ dị khiến hắn thoạt nhìn rất sáng điệu tiên phong đạo cốt hắn nhắm hai mắt khuôn ngực sập phòng hai khí long theo hai mũi hắn tràn ra vần xung quanh thân thể mấy vòng rồi mới lại theo mũi tiến vào trong cơ thể Trong quá trình này, khối đá bên dưới thanh niên này liền có đại lượng hỏa diễm màu trắng theo khí long hút vào trong cơ thể thanh niên này. Hắn quanh chân ngồi ở chỗ này đã 2 năm. Trong 2 năm này, hắn chưa từng rời khỏi nơi đây, bình tĩnh ngồi xuống thổ nạp, hấp thu hỏa lực trong khối đá này trị liệu thương thế của nguyên thần và cơ thể. Phía sau hắn còn có một lão giả Lão giả này cực kỳ già nua, dường như đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức sống Trong hai năm này, hắn thỉnh thoảng lại ngâm tay lên điểm vào lưng của thanh niên phía trước Mỗi lần đầu ngón tay hắn hạ xuống thân mình lão giả lại run rẩy, Dường như nguyên lực vô biên trong cơ thể theo đầu ngón tay này tiến vào trong cơ thể của thanh niên Mà thanh niên kia đồng dạng cũng chấn động, một đầu tóc bạc tự động bay lên Sức nóng cực cao trong cơ thể lại càng tăng lên Chu Tước Thánh Tông, Lịch Đại Thánh Hoàng đều cần học tập một loại thần thông tên là Chu Tước Cửu Huyền Miến Thần thông này truyền thừa từ thời Thái Cổ Là một trong những thần thông đỉnh trong thiên hạ ngày nay Thiên nhịp Tác giả Nghĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1086, tin tức về thanh thủy, thanh niên này đúng là vương lâm, người rời khỏi yêu linh chi địa 2 năm trước. 2 năm trước, ở trong yêu linh chi địa, vương lâm bị trọng thương thân thể tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, nguyên thần lại suy sụp đến độ sắp tiêu tan lại thêm một phen tâm thần bi thống liên quan đến một bánh mi khiến cho thương thế của hắn bùng nổ, rơi vào hôn mê. Khi hắn tỉnh lại liền hoanh chân ngồi trên khối đá màu trắng này. Lão giả sau lưng hắn chính là Chu Tước Thánh Hoàng. Hai năm qua Phân thân và bản tôn của Vương Lâm đã tách nhau ra, bản tôn chìm sâu vào bên trong tinh cầu Chu Tước Thánh Tôn còn phân thân lại khoanh chân ngồi nơi này, phân biệt chữa thương. Hai năm qua, hỏa nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh. Tu Vi Hắn khi ở Yêu Linh chi địa đã cảm nhận được khí tức tình miết. Chẳng qua, giữa khuy miết và tình miết còn cần một sự minh ngộ ý cảnh mới có thể đột phá được. Minh ngộ ra ý cảnh này không thể cứng cầu, càng không thể nóng vội nếu không lại càng trì trệ, không thể tiến tới. Trong hai năm này, Linh Đại Vương Lâm Thanh Minh không ngừng hấp thu hỏa nguyên lực. Lúc này trong cơ thể hắn, nguyên lực vô biên đã đạt tới đỉnh phong. Chu tước cửa huyền biến trải qua biến đổi liền làm cho uy lực của thần thông tăng trưởng bội phần. Chẳng qua thần thông cửa huyền lại cực kỳ sâu sắc huyền bí lịch đại chu tước thánh hoàng có rất ít người mới có thể tu luyện tới đỉnh điểm lão giả phía sau vương lâm lại nâng tay phải lên điểm vào lưng vương lâm ngay lập tức có một cẩu nguyên lực theo ngón tay của lão xung nhập vào trong cơ thể vương lâm lấy tu vi của ngươi nhất là chu tước lần thứ hai sát tinh xuất hiện mạch chu tước Lại có thêm hỏa khải chu tước có thể tu thành đề nhất biến trong cổ huyền biến. Ngọn lửa toàn thân vương lâm mạnh mẽ hướng ra bên ngoài bành trướng. Từng trận âm thanh vang bang không ngừng vang lên truyền xa bốn phía. Nó giống như tiếng sấm quanh quẩn khắp tất cả các tinh cầu trong tinh vực bị thiêu đốt này. Trên một tu chân tinh trong chu tước thánh tông có một ngọn núi thông thiên. Trên ngọn núi này tràn ngập hỏa diễm, phản phất như không ngừng thiêu đốt Nhưng kỳ dị là dưới ngọn lửa như vậy mà vẫn có thảm thực vật tồn tại Tuy thực vật không phải có màu lục mà là màu đỏ thẫm Nhưng đúng là cây cối phu khắp cả núi đồi Cơn gió nhẹ thổi đến mang theo một tia sóng nhiệt Khiến cho lá cây phát ra tiếng động sàn sạc Cùng với âm thanh như tiếng sấm kia truyền đến dung hợp lại Có thêm một cố ý nhị Trên đỉnh ngọn núi có một người khoanh chân ngồi. Người này có một cái đầu rất lớn, thân mình thấp bé, hai mắt khép kín, trầm rãi thổn nạt. Nháy mắt khi âm thanh như tiếng sấm truyền tới, người này mở hai mắt ra, nhìn lên không trung, thần sắc là một mảnh bình tĩnh. Chủ nhân vẫn đang tiếp tục tu hành. Ta cũng phải nhanh chóng thích ứng với khối thân thể mới này. Hắn đúng là lại đầu Ngục thân của Đại Đầu bị sụp đổ ở Yêu Linh Chi địa. Sau khi đi vào Chu Tước Ánh Tông Dưới sự trợ giúp của vài trưởng lão Toái Niết Lấy hỏa làm thân, lấy mục làm cốt Lấy thiên địa nguyên lực làm huyết mạch, Lấy ý niệm của Đại Đầu lần nữa ngưng tụ một thân thể sống y như trước Khối thân thể này cần Đại Đầu không ngừng quen thuộc và tế luyện Sau đó mới có thể chịu đựng được những thần thông còn mạnh hơn lúc trước trên ngọn núi này cũng không phải chỉ có một mình đại đầu bên trong một chỗ lõm xuống cách đó không xa lôi cắt với một đầu mồ hôi nóng đang khoanh chân ngồi xuống thổ nạc trước mặt hắn còn có một bình ngọc nhỏ màu đỏ bên trong ẩn chứa đan dược sùng để cung cấp cho hắn hấp thu tiếng sấm bang bang giữa không trung dần dần biến mất truyền về phương xa tràn ngập cả tinh vực bị thiêu đốt này trên một tinh cầu còn xa hơn nữa, một tinh cầu không có chút quy tắc nào cả, có một mảnh sa mạc màu đỏ kéo dài ngàn dặm. lúc này gió lúc đang không ngừng gào thét, cơn gió lúc này che cả trời, cuồn cuộn xâm lên đại lượng đất cát vầng quanh bốn phía. trong sự va chạm của đất cát làm tối lên vô số đốm lửa ẩn chứa nhiệt độ cực cao. Ngay cả gió do con gió lúc này thổi ra cũng giống như sóng nhiệt vậy Khoảng khắc khi tiếng sấm giữa không trung truyền đến Con gió lúc này chợt đình chỉ một chút Bên trong lập tức biến ảo ra một cơn lốc xoáy Hướng về bên ngoài khuyết tán ra Lộ ra một người đang khoanh chân ngồi ở sâu bên trong Người này thân mình dài rộng, phản phất như một tòa núi thịt Chẳng quan thân thể người này chẳng chịt cơ nhục tràn ngập mồ hôi nhưng không chút nào thấy cơ nhục co giãn lau đi mồ hôi trên mặt, lão giả cơ bắp này nhìn lên không trung trên mặt lộ ra vẻ cười khổ lắc đầu nói. Từ ngày gặp phải tên vương lâm này, lão phu như bị toàn những điều không may quấn lấy thân, hết suýt chết lại trọng thương. May mà người này không phải là hạng người thiếu tình cảm. Bên trong Chu Tước Thánh Tôn này so với ngoại giới cũng an toàn hơn không ít Phong ấm trước đó của Vương Lâm cũng đã sớm được cởi bỏ từ 2 năm trước Tuy nhiên sau khi trải qua trận chiến yêu Linh Chi địa Mặc dù không có phong ấm, Lão Phu cũng không dám đối đầu với tên Vương Lâm này Thần thông của người này quá mức đáng sợ Phù phong tử chỉ cần nhớ tới cảnh tượng vương lâm thi triển thần thông ở yêu linh chi địa cũng đủ khiến cho hắn kinh sợ càng không nói tới ước mơ quay lại thời xa xưa Nhớ tới nắm tay vô cùng khổng lồ mà hắn chứng kiến năm đó, sự sợ hãi trong lòng phù phong tử lại càng sâu đậm Tiếng sấm bang bang bang lan tràn, hướng về bốn phía không ngừng truyền ra Trên một tinh cầu bên ngoài tinh vực bị thiêu đốt Tinh cầu này không lớn, mặt trên có hỏa diễm màu đỏ thấm hợp thành một trận pháp Trong khi trận pháp này vận hành, hỏa diễm sử lên ngập trời, giống như lửa chạy được đốt sử lên Trung tâm của trận pháp này có một nam tử khoanh chân ngồi Vẻ mặt tà khí của nam tử này ẩn chứa một sự bá đạo khôn cùng Trong khi thổ ngạc, một cỗ sát khí ẩn chứa trong người hắn tràn ngập ra cả bốn phía Trên đỉnh đầu của người này có nơ lượng một khối huyền băng đang không ngừng phát ra hàn khí. Bị trận pháp vận hành, ngọn lửa ngưng tụ đến đều có một bộ phận dung nhập vào bên trong hàn băng này. Lúc này, sau khi tiến hành một vòng chuyển hóa bên trong huyền băng nó liền tràn ra cho nam tử bên dưới hấp thu. Theo hắn hấp thu thương thế trong cơ thể hắn dần dần khỏi hẳn, lại còn cường đại hơn trước đây không ít. Quan trọng nhất là độc tố trong cơ thể hắn dưới áp lực văng hỏa song trùng đang không ngừng tiêu giảm Tiếng sấm ầm ầm trong không trung truyền qua, nam tử này mở phát hai mắt ra đại lượng mồ hôi theo chán chảy xuống Dù có huyền văng ở trên đầu nhưng nhiệt độ cực cao nơi này cũng khiến toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi Lão tử chịu không nổi nữa Nam tử này hét lớn một tiếng thân mình nhảy dựng lên Cả người bám vào khối huyền băng kia Lập tức thân mình giãn ra, lộ ra biểu tình thoải mái Chỉ có điều hắn thoải mái không được lâu Một tiếng hừ lạnh từ phương xa đã truyền tới Ngươi nếu không muốn độc phát thân vong thì hãy xuống dưới cho lão phu Địa phương này của các ngươi quá nóng Nếu không phải nguyên đề của lão tử ở trong này lão tử đã sớm rời đi rồi. nam tử này lại càng ôm chặt hối huyên băng hấp thu từng ngụm hàn khí bên trong. đúng lúc này có một đạo hồng quang từ phương xa xé gió la tới khoảnh khắc bí gần nam tử này liền hóa thành một lão giả. lão giả này chính là một trong những toán biết trưởng lão của chu tước thánh tôm. hắn cao mày tay phải vỗ một cái vào hư không, chỉ nghe ầm một tiếng. Nam tử kia lập tức thoát ly khỏi khối huyền băng, rơi xuống mặt đất. Tư đồ tiểu tử, nếu Lão Phu đáp phụng mệnh thánh hoàng, toàn lực giúp ngươi giải khai độc tố thì ngươi nhất định phải nghe theo hết thảy sự phân phó của ta. Nếu không đừng trách Lão Phu giáo huấn ngươi. Nam tử này chính là tư đồ nam. Sau khi hắn bị trọng thương ở yêu linh chi địa độc tố trong cơ thể bùng nổ, Nếu không phải là Chu Tức Thánh Tôn thì sợ là căn bản không thể sống quá hai năm Chỉ có điều, hai năm qua đối với hắn mà nói thì cũng cực kỳ thống khổ Mà căn nguyên của hết thảy sự thống khổ này chính là lão già cực kỳ đáng ghét trước mắt này Bất kể thái độ của tư đồ nam như thế nào cũng đều không có chút tác dụng Lão già này cực kỳ cương quyết gần như luôn luôn không rời đi khỏi hắn trăm trượng, chỉ hơi phân tâm lập tức có thần thông đánh tới. Toái Niết mà đã giỏi lắm sao? Ngươi chờ đó cho lão tử. Sớm muộn gì cũng có một ngày lão tử khiến ngươi thử qua cái cảm giác bị trưng cất xem nó như thế nào. Tư Đồ Nam không cam lòng bò dậy, khoanh chân ngồi dưới huyền băng tiếp tục thổ đạp. Trên mặt lão già lộ ra vẻ mỉm cười. Hai năm qua hắn đúng là có chút xem trọng tên tư đồ nam này Mặc dù ra mặt xuất thủ ngăn cản đối phương hấp thu huyền văn Nhưng hết thảy đều là vì tư đồ nam mà thôi Và lại khi hắn ra tay đều cũng rất đúng mức Không làm thương tổn đến tư đồ nam Lúc này nghe vậy hắn cười nói Được lão phu chờ ngày đó đến Ngươi chờ đó Tư đồ nam lật lật mỹ mắt Trên thực tế trong lòng hắn cũng hiểu rõ, lão già này chính là vì bản thân mình mà thôi Chỉ có điều nhiệt độ này khiến hắn thật sự không thể chịu đựng được Càng quan trọng là hai năm qua hắn bị hạn chế tự do Mỗi lần nhớ tới cuộc sống như vương giả năm nào lại khiến tư đồ nam thở dài tiếc nuối Tiểu nương bị ở phượng lật tinh ghia cũng hãy chờ lão phu đấy Tiếng sấm gào thét qua tinh không, dần dần biến mất. Vương lâm thở sâu, hai tay bấm huyết vung ra phía ngoài. Lập tức khối đá màu trắng dưới thân hắn lập tức xuống hiện ra nhiệt độ cực cao, mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn. Lão giả phía sau vương lâm sắc mặt càng trở nên tái nhợt, tử khí trên người càng đậm, khàn khàn nói. Lão phu sợ là kiên trì không được bao lâu. Hy vọng trước khi sinh cơ chấm dứt, Lão Phu có thể chứng kiến ngươi tu luyện thành công cổ huyền đệ nhất biến. Như thế thì Lão Phu đã có thể yên tâm sao Chu Tức Thánh Tông lại cho ngươi. Chỉ khi nắm giữ cổ huyền đệ nhất biến mới có thể thống chế được thái cổ thánh khí của Chu Tức Thánh Tông. Trong khi vương lâm khoanh chân, hắn thu hồi hai tay lại từng trận nhiệt khí tiến vào trong cơ thể theo kinh mạch vận chuyển. Hắn thở ra một ngụm nhiệt khí thật sâu rồi mở hai mắt ra. Không cách nào có thể hình dung ra đây là cái giảng đôi mắt gì. Chỉ có thể nói đôi mắt này rực rỡ tinh quang, phản phất như bao hàm hết thảy thiên địa. Đôi mắt này sáng đến độ bất kỳ ai nhìn vào đều phải cúi đầu bên trong ánh mắt này ẩn chứa một cố cơ trí có thể thông hiểu hết thảy Thánh Hoàng hãy cứ yên tâm. Ta sẽ cố hết sức. Vương Lâm bình tĩnh nói. Trước đây ngươi đã nói là nghi ngờ rằng Thanh Long Thánh Hoàng đang bị vây khốn ở vũ chi tiên giới. Việc này quá lớn. Chẳng qua, việc mở ra vũ chi tiên giới lại nằm trong tay của Tu chân Liên Minh. Dù sao Tu chân Liên Minh đạt được tuyệt đại bộ phận truyền thừa, không có vũ chi tiên tinh thì không thể mở ra được. Lấy thực lực trước mắt của tứ Thánh Tông ta còn chưa thể đối kháng lại tu chân liên minh Lão Phu sẽ nghĩ biện pháp đạt được vũ chi tiên tinh Chỉ có điều sau khi tới tay thì việc nghĩ cách cứu viện Thanh Long Thánh Hoàng là phụ thuộc vào ngươi Trong thanh âm của lão già lộ ra vẻ mệt mỏi Hắn còn sống tới hôm nay bất kể là tâm thần hay thân thể đều đã mệt mỏi đến cực độ chỉ có điều hắn không yên lòng về tứ thánh tôn nên mới cắn răng kiên trì tới hôm nay. Mỗi ngày hắn đều phải chịu đựng sự thống khổ vô tận về thể xác. nhưng có tin tức gì về sư hương thanh thủy của ta hay không? vương lâm lâm vào trầm mặc trong khi tiếp tục nhắm mắt thổ nạp thì nhẹ giọng nói: cái tên tiên quân thanh thủy lão phu đã sớm nghe như sấm đánh bên tai. Hành tung của hắn, Tứ Thánh Tông đã triển khai toàn lực cũng chỉ có thể tra xét ra rằng hiện tại hắn đang ở nơi trung tâm của Liên minh Tinh Vực, cũng chính là trong phạm vi Tổng Bộ Liên minh Tinh Vực. Lão Phu nghi ngờ rằng hai năm phong tỏa của Liên minh Tổng Bộ có quan hệ rất lớn với Thanh Thủy này. Lão già trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website oby.org Huyện 8 Liên minh bí ẩn Chương 1087 Cầu huyền đế nhất biến Vương Lâm trầm mặt Một cảm giác cực kỳ buồn dâng lên trong lòng Hành động của Thanh Thủy không ai có thể ngăn trở Than thầm một tiếng Vương Lâm lại nhắm hai mắt lại, đắm chìm vào trong thổ nạp. Lão Phu biết quan hệ giữa ngươi và Thanh Thủy, đợi sau khi ngươi tu thành cửa huyền đệ nhất biến, khi mà Lão Phu lấy được vũ chi tiên tinh thì có lẽ cũng nhận được thông tin chính xác về Thanh Thủy. Lão giả nhìn thoáng qua Vương Lâm phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành. Tiểu bối trước mặt này là hy vọng của hắn, cũng là hy vọng của Chu Tước Thánh Tung. Vì người này hắn có thể không tiếc hết thảy Với những nguy cơ trong yêu linh chi địa mà vẫn không quên bạn bè Lúc này sau khi đắc an nhàn vẫn không quên thanh thủy kia Người như thế này xứng đáng để lão phu yên tâm sao phó chú tức thánh tông Càng yên tâm mà truyền thụ thần thông bắt buộc phải có này Lão giả ân thầm gật đầu lại nâng tay phải lên lại điểm vào lưng của vương lâm Nguyên lực trong cơ thể lão không ngừng dũng mãnh tiến nhập vào cơ thể vương lâm, xung nhập vào nguyên thần, vần quanh hỏa trùng ở trong nguyên thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đó lại đã qua thêm một năm. Trong một năm này, thế cuộc trong liên minh tinh vực cũng không có nhiều biến hóa, phân tranh vẫn còn chiến hỏa không ngừng. Tứ Thánh Tôn ở phía đông liên minh tinh vực cũng không bị cuốn vào quá mức. Chỉ là bởi vì một đạo phong mệnh nhằm vào vương lâm từ phía liên minh tổng bộ mà có một số kẻ cả gan lẻn vào trong phạm vi của Tứ Thánh Tông. Chẳng qua những người này không thể nhất lên được biến hóa gì toàn bộ đều bị những tộc nhân canh gác của Tứ Thánh Tông chém xếp. Dù là một số kẻ có tu vi cao thâm tránh qua được sự tuần tra của tộc nhân Nhưng sau khi tiến sâu vào bên trong cũng sẽ bị trưởng lão của tứ Thánh Tông tiêu diệt sạch sẽ Cuộc chiến giữa La Thiên và Liên Minh vẫn dai rẳng Nhưng nơi Thi âm Tông lại là một mảnh bình tĩnh Chỉ là trên chiến trường thỉnh thoảng lại xuất hiện người của Thi âm Tông Bọn họ xuất hiện nhằm sưu tầm xác người chết hoặc phần thi thể còn sót lại Mặt khác cũng là để liên hệ với các thế lực của song phương Làm nổi lên nghề buôn bán thân thể Chiến tranh không dứt khiến thi âm tông rất hoan nghênh Số lượng lớn thân thể không ngừng được đưa ra Không ngừng đưa về các thế lực lớn trong La Thiên và Liên minh Tinh Vực Đồng dạng Tiên Ngọc, Pháp Bảo, Tài liệu thân thể cũng cuồn cuộn tiến vào trong thi âm tông Bên trong toàn bộ Liên minh Tinh Vực Dường như chỉ có Côn Tư Chi Cảnh và Tứ Thánh Tông là tương đối bình yên, phản phất như ngăn cách với nhân thế. Trong một năm này, tốt độ thổ nạp của Vương Lâm đã càng lúc càng nhanh. Âm thanh bang bang từ trong cơ thể hắn nghe như tiếng sấm cũng không ngừng vang lên trong phạm vi chu tước Thánh Tông. Khiến cho tất cả tộc nhân dù có nhiều người chưa từng gặp qua nhưng đều ghi nhớ trong lòng. Tất cả tộc nhân đều biết được người truyền ra âm thanh như tiếng sấm này là vương lâm Là vi vọng cho chức thánh hoàng mà toàn bộ chu tức thánh công đều đang chờ đợi Tuy nhiên, phàm là nơi có người ở thì sẽ có phân tranh có tranh giành quyền lực Bên trong chu tức thánh công cũng lại như thế Cũng không phải tất cả mọi người đều tán thành vương lâm Ngược lại, cũng có không ít tộc nhân xuất hiện mâu thuẫn với hắn Nhất là những người mà Chu Tước Thánh Tông đã lựa chọn bồi dưỡng phát triển thành Thánh Hoàng Từ trong vô số tộc nhân tuyển chọn ra được ba người Là ba người cực kỳ không cam lòng Thậm chí một số tu sĩ thuộc thế hệ trước cũng vì sự an bài của Thánh Hoàng mà có chút bất mãn Chẳng qua uy nghiêm của Thánh Hoàng quá lớn khiến cho những người này không dám không nghe theo Thời gian ba năm, mỗi ngày mỗi đêm Vương Lâm dường như chưa bao giờ đình chỉ thổ nặng. Nhất là Chu Tức Thánh Hoàng phía sau hắn không ngừng đem nguyên lực của tự mình truyền vào trong cơ thể của Vương Lâm. Hơn nữa là nhiệt độ cực cao nơi khối đá hai người ngồi khiến cho tu vi của Vương Lâm ngày càng tinh tiến. Thương thiết nơi nguyên thần của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Hỏa trùng dưới sự dung nhập không ngừng của hỏa diễm phản phất như sắp sửa hóa tan tàn mát ra lực lượng vô biên tràn ngập toàn thân vương lâm. Trên cánh tay phải của hắn có bảy hỏa diễm đồ đằng như ẩn như hiện. Sự vận chuyển lực lượng vô biên trong cơ thể chính là nguyên nhân gây ra âm thanh bang bang như tiếng sấm kia. Theo không ngừng hấp thu, một ngày này hỏa nguyên lực trong cơ thể hắn dĩ nhiên đã đạt tới cực hạn. Giống như muốn đem thân thể hắn bảo vỡ vậy. Từng trận cảm giác tê tái bất chợt truyền khắp toàn thân Vương Lâm. Trong nháy mắt này, Vương Lâm mạnh mẽ mở chừng hai mắt ra, hai tay bấm quyết nhanh chóng liên tục điểm xuống thân thể. Mỗi lần ngón tay hắn hạ xuống, nguyên lực vô biên trong cơ thể hắn đều tiêu tan chút ít trong chốc lát. Tiên tiếp điểm xuống bảy lần, nguyên lực sắp sửa bùng nổ trong cơ thể lập tức tiêu an gần như không còn chút gì Cảm giác tê toái trong cơ thể cũng theo đó biến mất Chỉ có mồ hôi toàn thân cũng khiến quần áo của hắn ướt nhẹp, hóa thành từng mảnh bạch khí bay lên không Đây là lần thứ 8 Vương Lâm thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nói 3 năm qua, một cảnh tượng như vừa rồi Vương Lâm đã trải qua 8 lần Mỗi lần đều là nguyên lực trong cơ thể hắn đạt tới đỉnh phong Thân thể hắn không chịu nổi, sắp sửa tự bảo Thì hắn nhanh chóng đem hỏa nguyên lực toàn thân không ngừng ném ép, Khiến cho thân thể chịu đựng được càng nhiều nguyên lực 4 lần đầu tiên đều là do Chu Tước Thánh Hoàng ra tay áp chế phong ấn nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm Mấy lần sau là tự Vương Lâm thực hiện Hoàng khắc khi nguyên lực trong cơ thể bị áp chế trên cánh tay phải của Vương Lâm vốn có bảy hỏa diễm đồ đằng lại nhiều thêm một cái tám đồ đằng vầng quanh chỉ còn thiếu một cái liền trở thành một hình tròn đầy đủ cửu huyền đệ nhất biến lấy chín thế tu hành ý cần ngươi không ngừng hấp thu hỏa lực áp chế thành chín hỏa diễm đồ đằng vận ý của chín hỏa diễm đồ đằng này tượng trưng cho chín thế tu hành của ngươi sau đó toàn bộ bùng nổ, mượn lực lượng chín thế có thể che cả trời này, toàn bộ ẩn dấu trong một thể tiến tới phong ấn trở thành cở huyền đệ nhất biến. chữ biến ở đây không phải là biến hóa mà là biến cường, khiến ngươi ở đệ nhất biến bộc phát ra oai lực cực lớn. chỉ như thế lão phu mới có thể yên tâm khiến ngươi trở thành thánh hoàng, cũng yên tâm để ngươi đi tu chân liên minh. Thanh âm xà nua của Chu Tước Thánh Hoàng vang lên phía sau Vương Lâm. Chỉ có điều thời gian của lão phu không còn nhiều nữa. Những ngày gần đây lão phu nhiều lần cảm giác được tử vong bao phủ. Ta cần phải khiến ngươi hấp thu nguyên lực thế thứ chín nhanh hơn. Quá trình này sẽ rất thống khổ. Ngươi phải cố gắng mà chịu đựng. Ngươi đồng ý chứ? Vương Lâm trầm mặc. Một lúc lâu sau hắn gật đầu trong mắt lộ ra vẻ kiên định, được. Vẻ tán thưởng trong mắt Chu Tước Thánh Hoàng càng đậm nhưng cũng có đôi chút tiếc nuối, hạ giọng nói. Nếu là phân thân của lão phu năm đó truyền cho ngươi Chu Tước ấm ký, và khiến ngươi Chu Tước sát tỉnh sớm hơn một chút thì, ai? Chu Tước Thánh Hoàng lắc đầu, không nói thêm nữa. Hắn thở sâu, hai tay vỗ xuống khối đá chỉ nghe một tiếng âm vang lên, toàn thân hắn bay lên cao, lộn đầu ngược xuống, đỉnh đầu áp vào thiên linh của Vương Lâm. Hai tay hắn bấm huyết quét ra xung quanh. Trong âm thanh ầm ầm, hỏa nguyên lực trong cơ thể Chu Tức Thánh Hoàng điên cuồng theo hình cách của Vương Lâm súng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Ngoài ra, khối đá màu trắng dưới thân Vương Lâm lại tràn ra nhiệt độ cực cao. Hóa thành một ngọn lửa nhẹ nhẹ, hỏa lực súng mãnh tiến vào cơ thể vương lâm. sau đó, nguyên lực trong cơ thể vương lâm bạo tăng với một mức độ khó có thể tưởng tượng được. Chẳng qua cường hoành như thế này mang tới sự thống khổ thì thường nhân cũng khó có thể chịu đựng. Mặc dù là vương lâm cũng toàn thân lập tức tản mát ra bạch khí nồng đậm. Bạch khí này chính là mồ hôi của hắn hóa thành. Theo nguyên lực xuống mãnh tiến vào trong cơ thể Cảm giác thống khổ như bị bạo hành Này khiến diện mạo của Vương Lâm cũng phải vặn vẹo Từng tiếng gầm nhẹ từ trong miệng hắn không ngừng truyền ra Lúc này hắn dường như rơi vào bên trong nộ thải cuồng lãng Đang không ngừng giấy rua trong đau đớn Thời gian trôi qua, âm thanh gầm gừ của Vương Lâm càng lúc càng lớn Cuối cùng như tiếng gầm giống gân xanh toàn thân hắn nổi hết lên như muốn bạo khai, nguyên lực trong cơ thể đột nhiên tăng mạnh, ngày càng trở nên mãnh liệt. Những âm thanh bang bang như tiếng sấm lại từ trong cơ thể hắn liên tục truyền ra, khuếch tán ra bốn phía. giờ khắc này toàn bộ tinh vực bị thiêu đốt, toàn bộ mọi người đều có thể rõ ràng nghe được âm thanh thống khổ của hắn. đối diện với sự thống khổ này. Vương Lâm không thể trốn tránh, càng không thể chặt đứt được mối liên hệ với cảm giác đau đớn này mà phải vận dụng toàn bộ tâm thần để vận chuyển khối nguyên lực khổng lồ đang không ngừng dũng mãnh tiến vào tê sương nơi cơ thể nếu không thân thể hắn sẽ lập tức nổ tung. Chu Tước Thánh Hoàng cũng đã rơi vào đường cùng nên mới buộc phải làm như thế. Một tháng gần đây hắn đã chân chính cảm giác được tử vong. Hắn biết hắn chỉ sợ không thể sống quá ba tháng nữa mà thôi. Ba tháng sau thiên nhân để tam suy sẽ lại bùng nổ, hắn chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ. Thống khổ đến cùng cực khiến vương lâm gào sống long trời lở đất. Đến ngày thứ bảy, nguyên lực trong cơ thể vương lâm lần nữa lại đạt tới đỉnh. Chu tước thánh hoàng ở trên đỉnh đầu hắn lại càng thêm già nua trong tử khí tràn bập hắn ngã xuống phía sau vương lâm. Chết thì xá gì? Sắc mặt của Chu tước thánh hoàng sám như cho tàn nhưng hai mắt cũng lói lên quang mang chờ mong, nhìn chầm chầm vào vương lâm trước người. Hắn không sợ chết. Cái hắn sợ chính là chết mà không thể nhắm mắt được. Sợ là sau này Chu Tước Thánh Tông không có người nối nghiệp Sợ Chu Tước Thánh Tông tiêu tan Chính mình phải thẹn với Tổ tiên Thẹn với toàn bộ Chu Tước Thánh Tông Nhất định phải thành công lúc này đây vương lâm là toàn bộ vi vọng của hắn Là vi vọng khiến hắn có thể ngậm cười nơi chín suối Trong tiếng gào thét, Toàn thân nguyên lực của hắn hướng về bên ngoài điên cuồng bùng, bùng nổ Từ trong cơ thể hắn lại vang lên âm thanh ầm ầm như tiếng sấm nổ. Dưới sự tràn ngập của nguyên lực vô biên, sự thống khổ đến khó có thể tưởng tượng được. Vương Lâm nâng tay phải lên, đang muốn điểm vào chính ngực mình để phong ấm nguyên lực. Ánh mắt của chu tước thánh hoàng lộ ra vẻ thất vọng nhưng cũng không ngăn cản. Hắn biết rất ít người có thể chịu đựng được sự thống khổ và mượn nó để trùng kích cờ huyền đệ nhất biến. Dù là làm như thế thì cơ hội thành công sẽ rất cao và giảm thiểu được rất nhiều thời gian Có lẽ yêu cầu của ta đối với hắn đã quá cao Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu tử mới tu đạo được hơn một ngàn năm mà thôi Muốn trách cũng chỉ có thể đổi cho thời gian của ta không còn nhiều nữa Thần sắc của Chu Tức Thánh Hoàng lộ ra vẻ mệt mỏi, nội tâm than thầm, nhắm hai mắt lại Nhưng nháy mắt khi hai mắt hắn khép lại, tay phải vương lâm đang đỉnh phong ấm nguyên lực của tự thân lại thì đột nhiên dừng lại. Hai mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, một quyết tâm quyết không quay đầu hiện lên trong mắt. Hỏa đồ đằng thứ tám, khai. Vương lâm giãy đầu một cái thật mạnh truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức hỏa diễm đồ đằng thứ tám trên cánh tay phải của hắn lập tức thiêu đốt lên trên. Ở trong tinh vực bị thiêu đốt này phảng phất như nở rộ một đóa hoa hỏa diễm Thân mình vương lâm nhảy dựng lên gầm lên một tiếng long trời lở đất đóa hoa hỏa diễm kia lập tức lao thẳng lên về phía vương lâm Mạnh mẽ chui vào trong cơ thể hắn Lại tác động tới tất cả những hỏa diễm trong tinh vực này Sờ khắc ngày toàn bộ tinh vực thiêu đốt của chu tước thánh công lâm vào trầm mặc Sơ khắc này hết, thải sinh linh trong tinh vực này đều chấn động tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên. Cầu Huyền Đệ Nhất biến. Bên trong Chu Tức Thánh tôn, đa số lão giả đều lộ ra giao đồng vì biết Chu Xác Tình. Chu Tức Xác Tình không nhất định là thánh hoàng nhưng Cầu Huyền Đệ Nhất biến thì tất thành thánh hoàng. Là tượng trưng cho việc chuyển giao giữa hai thánh hoàng. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website UD.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1088 Tân Thánh Hoàng Vương Lâm Lơ Lượng ở giữa tinh không Xung quanh là một biển lửa Sự thiêu đốt này tản ra từng trận sóng nhiệt và âm thanh gào riết vang khắp tinh không, vờn quanh toàn bộ chu tước Thánh Tôn. Trên cánh tay phải vương lâm, lúc này chỉ còn lại bảy đóa hỏa diễm đồ đằng. Hoa hỏa diễm bên ngoài thân thể hắn triển khai thành những tấm lưới nở rộ như ánh mặt trời. Hỏa nguyên lực nồng đậm nhanh chóng tiến vào trong cơ thể vương lâm. Trong cơ thể hắn, hỏa nguyên lực nồng đầm đến độ khó tưởng như một cơn phong bão quét qua, âm thanh bang bang không ngừng vang lên trong thiên địa, khiến cho tất cả mọi người trong tinh vực đang thiêu đốt ở thời khắc này đều có thể rõ ràng nghe được. Đau đến kịch liệt như tê liệt tâm can vương lâm. Thân thể hắn lúc này như một cái bình mà lúc này đang phải đè ước một lượng nguyên lực lớn gấp 9 lần. Do đó, có thể tưởng tượng được đau đớn đạt tới độ nào. Chu tức Cầu huyền biến chính là mượn chín thế nguyên lực đồng thời bùng nổ, sau khi không ngừng nén ếp, cưỡng bức người ta phải tu hành, mở ra cô huyền để nhất biến. Đau đớn trong cơ thể khiến cho bộ mặt vương lâm tràn đầy gân xanh. Gần như chỉ mới thừa nhận hai thế nguyên lực cũng đã khiến cho kinh mạch của hắn như đang phải chống lại sự bạo khai. Nhưng nếu như thế mà từ bỏ thì cũng không phải như con người của Vương Lâm Hắn cắn răng, không để ý tới mồ hôi đang túa ra ướt đẫm thân mình Vùng vấy nâng tay trái lên, lần nữa điểm lên trên hỏa diễm đồ đằng ở phía trên tay phải Hỏa diễm đồ đằng thứ bảy lập tức thiêu đốt trực tiếp ở trên tay phải Vương Lâm nở ra Hóa thành một đóa hoa hỏa diễm Cùng lúc đó, trong cơ thể vương lâm thanh âm bang bang gần như đã đạt tới đỉnh giống như những tiếng sấm, sư sư quy, quy, y, e, mơ cùng hướng về bốn phía huyết tán ra. Một mảnh xương máu lập tức theo lông tóc của vương lâm phun ra, vờn quanh trước người hắn Chỉ có điều máu tươi này vừa xuất hiện lập tức đã bị ngọn lửa xung quanh thiêu đốt hóa thành một mảnh huyết khí rồi tiêu tan. Ba thế nguyên lực xung nhập vào trong cơ thể, cảm giác thân thể như muốn vỡ tung lại càng thêm kịch liệt. Toàn thân Vương Lâm run rẩy, không ngừng hướng về không trung gầm thét, gầm. Trong tiếng gầm sấm này, ngoài thân thể hắn lập tức có những quang mang đỏ thẫm lóe lên, khải giáp màu đỏ hồng nháy mắt đã biến ảo ra bao bọc lấy thân thể hắn. Khoảnh khắc khi áo giáp này xuất hiện, Nguyên lực nhiều vô kể trong cơ thể Vương Lâm như tìm được nơi phát tiết, lập tức điên cuồng tiến vào bên trong áo giáp, khiến cho xích hồng khải giáp của Vương Lâm càng phát ra quang mang màu đỏ thẫm Trên khối đá cách đó không xa, Chu Tức Thánh Hoàng nhìn không chớp mắt về phía Vương Lâm, thần sắc lộ ra vẻ chờ mong và rất khẩn trương. Tay phải lão đát nâng lên, nếu Vương Lâm không chịu đựng được nữa thì hắn sẽ sai trước. Để nhất biến không thành công tuy khiến hắn thất vọng nhưng so với việc này thì tội minh giác tỉnh lần thứ hai này càng trọng yếu hơn Lão Phu đã quá nóng nảy rồi Tư chất của người này bình thường cứng ép hắn như thế này ngược lại đã làm hại hắn Ai? Lão đã quyết định một khi thấy vương lâm thất thường thì sẽ lập tức xuất thủ cứu viện Chú tức khải giáp xuất hiện khiến cho sự thống khổ trong cơ thể vương lâm giảm bớt Hắn thở sâu một hơi, tay trái lại điểm lên tay phải Đóa hỏa chi hoa thứ sáu lại bỗng xuất hiện, nguyên lực lại điên cuồng ầm ầm dũng xuất Bất kể thế nào cũng phải chịu được loại thống khổ này Nhất định Ánh mắt vương lâm lộ ra một tia ngoan sắc Sau khi mở ra hỏa diễm đồ đằng thứ sáu thì vẫn không dừng lại mà lần lượt điểm xuống ba cái. Đồ đằng thứ năm, đồ đằng thứ tư, đồ đằng thứ ba. Liên tiếp điểm xuống tổng tổng bốn hỏa diễm đồ đằng gần như bị vương lâm đồng thời mở ra. Nháy mắt bốn thế nguyên lực long trời lở đất thiêu đốt toàn bộ tinh vực. Một cảnh tượng điên cuồng này của Vương Lâm dù là Chu Tước Thánh Hoàng Đồng Tử trong mắt cũng phải co rụt lại. Dưới con mắt lão trong thâm tâm Vương Lâm đang có một cố ý niệm ngoan nhịp điên cuồng. Người này chỉ tu hành có một ngàn năm mà đạt tới trình độ lúc này, có thể lần thứ hai Chu Tước xác tỉnh cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong tính cách của hắn có một cấu ngoan và nhịp, có quan hệ rất lớn tới thành quả hôm nay của hắn. Bốn thế nguyên lực, ngoài ra còn có nguyên lực trong cơ thể và áo giáp Tổng tổng là bảy thế nguyên lực đột nhiên tràn ngập cơ thể vương lâm Âm một tiếng, vương lâm phun ra một ngụm tiên huyết Tay phải nâng lên điểm một ít lên mi tấm Lập tức từ trong thiên linh của hắn bay ra một con chu tước màu trắng Con chu tước này xuất hiện lập tức truyền ra một âm thanh chu tước Phần lớn nguyên lực trong cơ thể vương lâm lại tiến vào trong con chu tước kia khiến cho thân thể nó nháy mắt đã trở nên không lồ gần như che cả trời. Năm đó chu tước vốn bị thiên vận tử bắt nhưng khi chu tước thánh hoàng tiến đến thì sao có thể để thiên vận tử đem chu tước linh đi được. Theo chu tước xuất hiện, vương lâm tắn răng chịu đựng cơn đau toàn thân cầm nhịp một tiếng. Tay trái lại điểm lên một trong hai hỏa diễm đồ đằng còn sót lại. Trong chốc lát, hỏa diễm đồ đằng này lập tức hóa thành một thế nguyên lực, mạnh mẽ dung nhập vào trong cơ thể vương lâm. Lúc này vương lâm có cảm giác như thân thể của mình từ trong ra ngoài đều bị thiêu đốt, giống như đặt mình vào trong thiên địa hồng lô, đang không ngừng bị luyện hóa. Thực tế Vương Lâm cũng không biết bên trong tinh vực đang bị thiêu đốt này, tất cả người chu tước tôn đều tràn ra thần thức, lấy một phương pháp đồng tộc đặc thù chứng kiến một thế hệ thánh hoàng đang trỗi dậy. Cũng có một đám người quen thuộc với Vương Lâm đang chú ý hết thảy. chớ ngọn núi nơi lôi cát và đại đầu, hai người bọn hắn cũng không tiếp tục vận công chữa thương mà đang ngẩng đầu nhìn lên không trung hai người bọn hắn có thể cảm nhận được vương lâm lúc này giống như phượng hoàng dục hỏa đang chịu đựng một lần biết bàn trọng sinh chủ tử bên trong một mảnh gió lúc trong một sa mạc lúc này gió lúc đát dần biến mất phù phong tử kinh ngạc nhìn không trung lẩm bẩm nói thiên địa nguyên lực thật cường đại chẳng lẽ là hắn đã tới lúc thu công sau ba năm tu hành trên một tu chân tinh khác tư đồ nam cũng không tiếp tục thổ nạp mà hai mắt bắn ra tinh quang nhìn trầm trầm vào không trung thần sắc lộ ra một chút căng thẳng bên cạnh hắn trưởng lão chu tước công cũng không thúc thúc tư đồ nam tu luyện mà cũng đang nhìn về không trung trong thần sắc lộ ra một cố kỳ vọng và hưng phấn tâm thần già nua của hắn lúc này cũng không khỏi dâng lên xúc cảm trên tu chân tinh nơi tư đồ nam đang ngồi cũng có hai người phương lâm quen biết Trong đó có một người, nơi nàng ở chính là ở phía tây bắc, nơi có một phiến rừng hoa. Tại nơi cực nóng này có thể xuất hiện những đóa hoa cực kỳ hiếm thấy. Trong một mảnh gần như toàn bộ là biển lửa màu đỏ, có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này không phải là hoa vương mà là ngân yên nữ tử. Lúc này, nữ tử đang ngẩng đầu nhìn lên không trung thần sắc lộ ra quan mang kỳ vị. Ba năm đã qua, nàng mơ hồ nhớ tới một cái gì đó. Một người khác cũng ở trên tu chân tinh này, chỗ ở của hắn là một phiến đầm lầy đắc khô cản. Thân thể người này trần trụi, hiện lên vô số phù băng. Xung quanh hắn còn có một số mánh thú sinh tồn trong một nơi cực kỳ nóng này. Nhưng hiện tại cả đám mánh thú này đều đã tử vong, ra trên mi tâm đã bị xa. Người này đúng là Tháp Sơn hắn phá đầu ngón tay Đang vẽ lên trên một tấm sa thú Nhưng lúc này liền lập tức ngẩng đầu lên Ngón tay cũng dừng lại Chủ nhân ngài suốt quan sao Cùng lúc đó bên trong tinh phực bị thiêu đốt Một tu chân tinh bên cạnh Ở trên đỉnh một ngọn núi cao nhất Có một bức tượng đá màu đen Bộ dáng của bức tượng này giống sờ sờ vương lâm Dưới bức tượng đã có một thanh niên đang khoanh chân ngồi Trong ba năm qua, hơn hai nghìn ngày đêm Người thanh niên này Thủy Trung vẫn ngồi ở đó Không chút động đậy, tâm thần như một mặt nước lặng Hắn ngẩng đầu lên, nghe được âm thanh gào xít vang vang Như tiếng sấm đánh bên tai, Thần sắc lộ ra một tia kích động Sư phụ, hắn là thập tam luyện hồn tôn ở trên một tu chân tinh trong thành trì của chu Tức thánh tôn một lão giả thần sắc tang thương đang ngồi ở đầu tường thành cầm một bầu rượu trong tay uống từng bụng một sắc mặt của hắn lộ ra vẻ chua xót ba năm qua hắn thủy chung vẫn là như thế tiếng sấm ầm ầm trên không trung bầu trời tràn ngập màu đỏ thấm khiến lão giả này ngẩng đầu lên Một lúc sau lão cúi xuống tiếp tục uống rượu. Lão nhị, lão tam đại ca xin lỗi các ngươi. Lão già này buông hai hàng lệ, một ngụm uống cạn cả bầu rượu. Linh nhi, mang đến thêm cho ta một ít rượu. Lão già ném bầu rượu vào trong thành. Phía sau lão có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Thiếu nữ này cắn môi. Năm đó... Khi nàng được Chu Tức Thánh Tông điều tới nơi đây thì Trần đạo tử đã có bộ dáng như thế này. Đáy lòng chua xót, thiếu nữ lặng lẽ xoay người rời đi. "Rất xin lỗi lão nhị, lão tam." Thanh âm thống khổ của lão giả lại từ từ truyền vào trong tai thiếu nữ. Trong kinh vực bị thiêu đốt này còn có một nơi khác nơi này cũng tràn đầy nhiệt độ cao nhưng tràn ngập một đạo luốc xoáy vô hình khiến cho ngọn lửa xoay tròn đại ma đầu vương lâm ngươi chết thiên đao lão tử và ngươi lại không cầu oán ngươi sao lại khiến lão tử ở trong ngay chịu đựng sự thống khổ của hỏa độc vương đại ca cầu xin ngươi buông tha cho tiểu hứa tử ta nơi này thật sự rất thống khổ sát tinh vương Nơ, cơ u, bê, quy, quy, to, y Nếu khiến hứa xa xa của ngươi nóng nảy thì lão tử liều mạng với ngươi Tiếng mắng thê thảm và âm thanh cầu xin này ba năm qua dường như chưa từng ngừng vang lên Trong đó còn thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết Khiến cho những tộc nhân của Chu Tức Thánh Tông khi đi qua đây đều chọn đi đường vào Không phải nghe âm thanh quát tháo này nữa trung tâm trong đó có một người khoanh chân ngồi. Toàn thân người này bị ngọn lửa vườn quanh, phải luôn thi triển thần thông để kháng cự. Chỉ cần hơi vô ý sẽ bị ngọn lửa đốt tới thân. Người này chính là hứa lập quốc. Bộ dáng của hắn cực kỳ trật vật nhưng quang mang trong hai mắt cũng sáng hơn năm đó vô số lần. Trong ba năm qua, hắn bị ngọn lửa bao lấy chèn ép khiến hắn không thể không điên cùng hấp thu phiến cổ kiếm ý truyền thừa mà hắn đạt được. Như thế hắn mới có thể vẫn tiếp tục đấu tranh sinh tồn. Chỉ thấy hứa lập úp thường quét một kiếm xa, ngọn lửa phía trước lại tiêu tan một ít. Cùng lúc đó tiếng mắng chửi lại từ trong miệng hắn vang lên. Ba năm qua đây đã trở thành thói quen của hắn. Vương Lâm Tiểu Nhi hứa xa xa nhà người nếu tiến xa ngoài sẽ cùng với ngươi không chết không ngừng thanh âm của hắn vang xa lập tức thân mình đột nhiên rung lên một cách vô thức mạnh mẽ xoay người về phía xa xa ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ tên giết thiên đao vương năm này muốn xuất quan chăng ông trời có mắt nhất định phải khiến hắn không thể xuất quan khiến hắn không ra được Không được, nếu hắn không ra được thì ta làm sao mà ra ngoài? Hãy ra đi, nhất định phải xuất quan đi. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Quyền tám Liên minh bí ẩn, chương 1089 Tân Thánh Hoàng mở ngọt tròn hai đóng ngọt tròn. Trong tinh vực tràn đầy hỏa diễm tiếng gầm thống khổ của Vương Lâm vang lên. Khi mở ra một trong hai hỏa diễm đồ đằng còn lại lập tức phóng xuất ra nguyên lực hổng lồ khiến hắn quá thống khổ. Trước người Vương Lâm có áo giáp màu đỏ toàn thân, phía sau mái đầu bạc phiêu tán cũng có một con chu tức thật lớn màu trắng xoay quanh, không ngừng hấp thu nguyên lực trong ân thể. Nhưng dù như thế, tám thế nguyên lực xung nhập vẫn khiến Vương Lâm không thể chịu đựng nổi. Sự đau đớn kịch liệt ngày càng dữ dội. Nhưng sự thống khổ này cũng không khiến Vương Lâm khuất phục mà coi dậy nghị ý âm lòng Vương Lâm. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thần sắc dữ tẩn khiến tiếng cười này cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ là cửu huyền đệ nhất biến, Vương Lâm ta nhất định sẽ thành công. Trong tiếng gầm này, tay trái vương lâm lại hung hăng điểm lên một hỏa xiếm đồ đằng cuối cùng trên tay phải Trong giây lát, một thế nguyên lực lại ầm ầm bão phát ra Trong nháy mắt này, vương lâm liền như bị một hỏa cầu vây lấy Nhiệt độ cực ao dù là hắn cũng không ngờ mơ hồ không chịu đựng được thân thể bắt đầu bốc cháy Ngươi đã đến cực hạn rồi Lão Phu biết ngươi đã cố gắng hết sức Chú tước thánh hoàng than nhẹ, tay phải nâng lên, đang muốn điểm về phía vương lâm Hắn hiểu rằng lúc này đây cường hành trùng kích cửa huyền đệ nhất biến, vương lâm không chịu nổi Tám thế nguyên lực trước đó, hắn miễn cưỡng có thể kháng cự Nhưng ngay khi thế thứ 9 này giải khai, vương lâm sợ là chưa kịp thành công đã bị tiêu chết, hình thần tâu diệt Nháy mắt khi Chu tức thánh hoàng chuẩn bị ngăn cản vương lâm Thì vương lâm quay ngoắt người lại Không kể thân thể đang bị thiêu đốt Nhìn về phía Chu tức thánh hoàng thanh âm khàn khàn vang lên Xuyên qua hỏa diễm. Ta vẫn chưa tới cực hạn Chu tức thánh hoàng nhìn đôi mắt đỏ sực của vương lâm Đôi mắt thể hiện một sự điên cuồng Đầy vẻ không cam lòng, không khuất phục Có gan nghị thiên nhi hành tự sống như tuyệt đại hung ma bị thiên đạo áp chế phong ấm tại cẩu tuyền dù bao nhiêu năm tháng đã trôi qua nhưng tiếng gầm sống kia vẫn thủy chung tồn tại vĩnh viễn không chút khuất phục một màn này chu Tức thánh hoàng hiểu rõ vương lâm trước mặt này chính là nhị đạo nhị tu thành đạo nhị đạo thành thiên nhị thiên cải mệnh thân thể bị đốt cháy không khiến vương lâm từ bỏ vật lộn nay phải hắn nâng lên điểm một cách lên mi tâm nguyên thần trong cơ thể lập tức đi thẳng tới mi tâm khoảng khắc trên mi tâm hắn xuất hiện một cơn lúc xoáy nguyên thần thái cổ lôi long nháy mắt hiện ra nguyên thần lao ra khỏi mi tâm lập tức gầm lên một tiếng long trời lở đất hống thái cổ lôi long có huyền vận sụng tất cả thiên địa lôi nháy mắt ngày trong toàn bộ tinh vực bị thiêu đốt Lập tức sai khiến một cỗ thiên lôi khí, từng đạo lôi quang hình phòng cung nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ tinh không. Trong thời khắc này, tất cả tu sĩ trong tinh vực bị thiêu đốt đều cảm nhận được một cỗ thiên lôi khí tức nồng đậm. Chân chính tiếng sấm ầm ầm vang lên, nháy mắt đã lấn át tất cả âm thanh trong thiên địa, hóa thành tiếng gào thít vang trời. Từng đạo lôi quang đương trường quyến hóa ra, Giống như ngân xà vũ động từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ về phía vương lâm lôi quang này quá nhanh khiến cho tất cả các tu sĩ trong tinh vực chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tia trước nháy mắt tràn ngập khắp nơi nếu là từ bên ngoài nhìn về phía tinh vực bị thiêu đốt này thì vô thể nhìn thấy vô tận lôi quang rán xuống Những tia chớp vô biên vô tận sống như một sừng lôi điện đồng loạt ngưng tụ về phía Vương Lâm. Điều này giống như bên trong tinh vực bị thiêu đốt này có một hồi lôi điện phong bạo quét ngang qua toàn bộ tinh vực. Ở trung tâm cơn lôi điện phong bạo, thân thể Vương Lâm đang không ngừng bị thiêu đốt thì bị từng đạo lôi điện tiến nhập vào bên trong cơ thể khiến cho thân mình hắn lập tức trở thành nơi giao phong của lôi và hỏa. Nháy mắt này con chu tước màu trắng phía sau vương lâm lập tức lao thẳng về phía vương lâm, xung nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành đồ đằng trên áo giáp ngoài thân thể. Cùng lúc đó nguyên lực trong chu tước cũng điên cuồng tiến vào trong cơ thể vương lâm. Đồng dạng, số nguyên lực bị áo giáp hút vào nháy mắt này cũng nhảy vào trong cơ thể vương lâm. Trong thời khắc này, toàn bộ chín thế nguyên lực ẩm chứa trong cơ thể hắn triệt để bạo phát ra, cũng chính là toàn bộ nguyên lực mà hắn nén ép tới 8 lần phong ấn trong 3 năm qua. Trong tiếng ầm ầm, Vương Lâm như biến thành hỏa nhân. Liệt hỏa phừng phừng cấp tốc xoay tròn bên ngoài thân thể hắn, hình thành một cơn lốc xoáy hỏa diễm thật lớn. Cùng lúc đó, Hết thảy hỏa diễm bên trong tinh vực sơ khắc này giống như bị tiểu hoán và dẫn động, không ngờ cũng giống như lôi điện đồng loạt ngưng tụ về phía vương lâm. Vạn cổ bất diệt hỏa diễm tồn tại vĩnh hằng ở trong tinh vực một khi di chuyển lập tức dẫn nổi lên một hồi biến hóa kịch liệt khiến cả tinh vực chấn động. Hỏa diễm và lôi điện giao phong, màu đỏ thẫm và ngân bạch giao nhau khiến lôi và hỏa nhưng giao dung phía đông của liên minh tinh vực hỏa diễm tinh vực chiếm cứ gần ba thành lúc này đột nhiên bắt đầu bùng nổ biển lửa tràn ngập khiến cho ánh lửa nơi này điên cuồng chiếu rọi khắp tinh vực này bên trong thanh long thánh tông một đám hung thú khổng lồ sống như văn thú phát ra âm thanh ồ ồ không nứt bay đi bay lại trong cử lâm dẫn đầu là một con văn thú màu tím thân thể nổi bật như một ngọn núi nhỏ Trong khi bay tới, con văn thú này lập tức dừng lại một chút, nhìn về phương hướng Chu Tức Thánh Tông ở xa xa, đôi mắt lạnh như băng hiện lên một vẻ kích động. Không chỉ có nó, gần như tất cả tộc nhân bên trong Thanh Long Thánh Tông, nháy mắt toàn bộ đã nhận ra biến hóa ở Chu Tức Thánh Tông. Bên trong một kinh cầu màu lục ở trung tâm của Thanh Long Thánh Tông có một cử mục sông thiên bên trên đỉnh của cự một này có ba lão giả khoanh chân ngồi đó trong nháy mắt này ba lão giả gần như đồng thời mở hai mắt ra chu tước thánh tông sắp sản sinh ra tân hoàng ba người nhìn về phía nhau ánh mắt đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi thân mình nhảy lên lao thẳng về phía chu tước thánh tông đồng dạng ở huyền vũ thánh tông cũng nổi lên biến hóa Bên trong huyền Vũ Thánh Công trong một mảnh đầm lầy có một con hoa thú lớn chừng 10 trượng Con thú này cực kỳ lười nhác, không chịu di chuyển. Thỉnh thoảng nó vươn đầu lưỡi ra. Quấn lấy một con thú nhỏ vừa đi qua nơi này vào miệng. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Hai mắt con hoa thú này đột nhiên trở lên biên quang nháy mắt lưu chuyển toàn thân khiến cho phạm vi trăm trượng xung quanh nó lập tức trở thành một mảnh địa ngục lôi quang. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng Chu Tước Thánh Tông thần sắc cũng như văn thú, lộ ra vẻ rất kích động. Cùng lúc này trong huyện Vũ Thánh Tông, mấy vị đại trưởng lão đều lao ra, phương hướng chính là Chu Tước Thánh Tông. Chu Tước Tân Hoàng sắp sinh ra đối với Tứ Thánh Tông ta mà nói thì đúng là một đại đại sự Mấy vị trưởng lão này tốc độ rất nhanh hóa thành mấy đạo trường hồng bay đi Giờ khắp này từ bạch hổ Thánh Tông cũng có mấy đạo thân ảnh vừa mang theo vẻ kinh ngạc vừa tươi cười vui mừng tiến vào tinh không bay đi Toàn bộ Chu Tước Thánh Tông lại giống như sôi trào Vô số tộc nhân lao ra khỏi các tinh cầu tràn ngập cả tinh không. Đa số những người này đều la cực kỳ kích động, nhưng cũng có một số người sắc mặt âm tình bất định. Trong đó có ba người vốn được bồi dưỡng thành thánh hoàng, hai nam một nữ. Bọn họ cũng đều thuộc hạng nhân kiệt, tướng mạo tự nhiên là không cần phải bàn, tu vi lại ở vào khoảng Quy Niết và Tịnh Niết. Nhất là nam tử đứng giữa Người này tên là Nhâm Đào, thoạt nhìn chừng khoảng bốn mươi tuổi, Tu Vi đã đạt tới tỉnh Niết Sơ Kỳ. Phía sau hắn có đứng một lão giả, sắc mặt cũng âm trầm nhìn vào không trung Thần sắc của Nhâm Đào lại âm trầm như nước. Hắn rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm ở tinh không đang lấy tốc độ cực nhanh lao về chỗ sâu bên trong. Cở huyền đề nhất biến thì đã sao? Liêu Vân, Phượng San... Hai người các ngươi đã hạ quyết tâm chưa? Bên người nam tử trừng 40 tuổi này, hai người một nam một nữ vì thánh hoàng mà bồi dưỡng, lúc này trở nên trầm mặc. Nhân sư huyên, ba năm trước ta đã tham dự trận chiến ở yêu linh chi địa, vương lâm này, ta tuyệt đối sẽ không treo chọc. Liêu Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, nói như đinh đóng cột. Trong thần sắc như vô tình lộ ra một tia cho rằng nhâm đào đang không biết tự lượng sức. Liêu Vân vốn là một kẻ tâm cao khí ngạo, tư chất lại tuyệt hảo. Trong hàng tiểu bối ở Chu Tước Thánh Tông thì danh vọng đã gần với nhâm đào. Đối với Vương Lâm, hắn vốn không phục lắm nhưng ba năm trước cảnh tượng ở Yêu Linh Chi Địa cũng khiến hắn mỗi lần hồi tưởng đều phải đổ cả mồ hôi lạnh đầy đầu. Đối với Vương Lâm, từ chỗ không phục nháy mắt đã biến thành sợ hãi Trong ba năm này, dần dần theo đại đầu biết được những sự tình của Vương Lâm thì lại sinh ra sự kinh trọng cuồng nhiệt Đối với tính toán của Nhâm Đào, dưới con mắt của hắn chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình Nữ tử duy nhất trong ba người phượng san lại rơi vào trầm mặt đồng dạng lắc đầu, hạ giọng nói Nếu hắn tu thành cửu huyền thì Phượng San sẽ tôn hắn làm thánh hoàng, nếu thất bại thì hết thảy theo sư Hương An bài. Trong mắt nhân đào hiện lên một tia âm trầm đang định nói tiếp nhưng vào lúc này đột nhiên hỏa diễm trong tinh không lại càng trở nên kịch liệt, phát ra âm thanh gào xít như tiếng nổ, dung hợp lại với lôi quang tốc độ đột nhiên nhanh hơn không chỉ mấy lần. Ở sâu bên trong tinh vực ngưng tổ vô tận hỏa diễm Không ngừng dung nhập vào trong cơ thể vương lâm Trong cơ thể hắn cũng tràn đầy lôi đình Một người hắn sấn sắc toàn bộ biển lửa tinh vực Tác động toàn bộ thiên lôi nơi tinh vực này Chu tức thánh hoàng cách đó không xa Thần sắc lộ ra vẻ kích động hiếm có Ánh mắt nhìn vương lâm chứa đầy vui mừng Theo biển lửa dung nhập Vương Lâm nhắm hai mắt lại, nâng tay phải lên ngực bình. Phong một Trong chốc lát, âm thanh ầm ầm đột nhiên nổi lên theo một cách điểm xuống của Vương Lâm tốc đầu ngưng tụ của biển lửa diễn ra nhanh hơn. Phía sau Vương Lâm, dưới một điểm này có một bong sáng thư ảnh xuất hiện. Bộ dáng của hắn không ngờ giống y đúc Vương Lâm chẳng qua toàn bộ thư ảnh này đều từ ngọn lửa vô hình tạo nên. Nháy mắt khi tư ảnh này xuất hiện, biển lửa bên trong tinh vực này phản phất như bị thần phục, nhất tề bị áp chế xuống. Tay phải vương lâm vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng điểm tiếp lên người. Phong 2 Phong 3 Gần như chỉ trong chốc lát, vương lâm đã liên tiếp 9 lần điểm xuống. Tốc độ lao vào của biển lửa xung quanh đã nhanh hơn. Tư ảnh phía sau hắn cũng đã rõ ràng hơn nhiều Cuối cùng vương lâm thấp giọng quát Phong cửa thành huyền đệ nhất biến Tư ảnh phía sau hắn trở nên hoàn toàn rõ ràng Đây chính là vương lâm Đây không phải là phân thân mà linh thể so cửa huyền đệ nhất biến biến thành Linh thể này bước tới một bước Xung nhập vào bên trong cơ thể vương lâm Khoảnh khắc đã xung nhập vào hỏa trung bên trong nguyên thần hắn Không ngờ trong nguyên thần của vương lâm lại xuất hiện một nguyên thần Thời gian dường như vĩnh hằng Vương lâm mở hai mắt ra Một cỗ quang mang nóng cháy đột nhiên bắn ra long trời lở đất Khiến chi ngọn lửa xung quanh ầm ầm múa lượn Dường như nhanh đón Trong ánh mắt này có ẩn chứa một cỗ lôi điện trí cực Khiến nơi mà ánh mắt hắn đảo qua liền vang lên tiếng sấm ầm ầm, hoàn mỹ xung hợp với hỏa diễn, tuy hay mà một. Thánh Hoàng! Thánh Hoàng! Cảm ứng đặc thù của cùng tộc nhân khiến khi tân Thánh Hoàng xuất hiện, tâm thần bọn họ lập tức xung động. Toàn bộ tộc nhân của Chu Tức Thánh Tông đều truyền ra tiếng hò hét kích động. Chỉ có nhân đào áp chế một chút khủng hoảng trong lòng thần sắc càng thêm âm trầm. Sở khắc này toàn bộ các thế lực trong liên minh tinh vực, la thiên tinh vực thi âm tông, đều kinh